Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, Tống hứa ngoại ý muốn trở thành một người viễn cổ rừng cây bộ lạc thú nhân, thú hình là sóc Nàng nơi tiểu bộ lạc bị manh thú bộ lạc công chiếm xác nhập, Tống hứa một mình trốn tiến một mảnh khu rừng hát cám Khu rừng này bị một cái loài rắn bán thú nhân sở chiếm cứ, làm một cái đã từng bỏ sủng ái hảo giả Tống hứa nhìn xinh đẹp xà xà mừng như điên Tống hứa, thật xinh đẹp cái Ta hoàn toàn có thể. Bố kỳ. chương tháng 1501. Dương dầm ánh sáng hoàn toàn ám xuống dưới, lên đường các thú nhân tìm cái rêu phong phô mà đại thụ căn rừng lại nghỉ ngơi. Này người đi đường trung chiếm cứ chủ đạo địa vị chính là đến từ manh thú bộ lạc mười mấy thú nhân dũng sĩ. Bọn họ đều có cao tráng như tháp sắt dáng người, diện mạo thô giáp cùng dã thanh như sấm rền, mặc kệ từ thị giác hay là thính giác tới nói, đều mười phần nguy hiểm. Bọn họ huy hiếp lực quá cường. Trong đội ngũ bọn tù binh dọc theo đường đi đều nơm nớp lo sợ thành thật đến không thể lại thành thật nay thượng trăm cái tù binh là Bắc bộ bãi Phi lao mấy cái giải rác tiểu bộ lạc thú nhân trên cơ bản đều là giống cái nguyên hình là sóc hồ ly con thỏ trồn lửng linh tinh các nàng thân hình phổ biến nhỏ sinh so không được những cái đó nguyên hình vì lao hổ sư tử con báo hùng Manh thú bộ lạc thú nhân bị từ gia viên mang đi cũng không dám chống cự chạy trốn rốt cuộc này đó manh thú bộ lạc thú nhân không phải vì sát các nàng mà là vì mở rộng bộ lạc. Đi rồi lâu như vậy, cuối cùng là mau tới rồi, chờ đêm mai lần trước đến bộ lạc là có thể khoan khoái khoan khoái. Cả người trường hắc mao thú nhân ngồi ở nhô lên dễ cây thượng thô thanh thô khí mà nói. So với hắn hơi lùn một ít dâu sồm thú nhân ở xử lý trên đường săn đến con ngồi, cắt lấy đại khối máu chảy đầm địa thịt ném tới đóng lửa quay, liền miệng cười. Cũng không phải là còn có thể mang lên một cái giống cái trở về. Chúng ta bộ lạc giống cái thú nhân cũng quá ít, đều không đủ phân một cái như thế nào đủ một cái khác mắt như trung đồng thú nhân không kiên nhẫn thì nướng, dùng tay trực tiếp xé rách thịt tươi đại nhai, chiều bên kia tễ thành một đoàn bọn tù binh nhìn lại, Hàng Hồ mà nói, nhìn qua như vậy nhược, không cấm chơi, ít nhất muốn hai cái. Cường tráng các thú nhân gửi vang lên, nói được càng thêm lộ liễu. Bọn tù binh đối bọn họ nói không có gì phản ứng, tiểu bộ lạc tùy thời gặp phải bị gồm thâu nguy cơ, nếu có thể bị đại bộ lạc tiếp nhận, có thể dựa vào mặt khắc cường tráng thú nhân, được đến xung tốc đồ ăn. Sinh hoạt khả năng sẽ so ở tiểu bộ lạc càng tốt quá một ít. Mấy ngày nay vành thú bộ lạc thú nhân mỗi đêm đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm, nhưng sẽ không đem đồ ăn phân cho tù binh. Bọn tù binh chỉ có thể ở lên đường khoảng cách từ ven đường tìm một ít trồi non, rơi xuống trên mặt đất trái cây, loại nhỏ côn trùng nguyên lành ăn, miễn cưỡng duy trì thể lực, lúc này một đám đều tình bị lực tẫn bụng đói kêu vang. Rất nhiều tù binh thú nhân đều hai mắt mang theo khát vọng, ngay bên kia mùi thì không được nuốt nước miếng. Tống Hứa ngồi ở này, đàn đói khát tù binh trong thú nhân gian, ôm chính mình bẹp bẹp bụng, mê mang mà nhìn bốn phía. Nàng biết chính mình Têu Tống Hứa, nhớ do chính mình ra ở tại Tây Hải Hoa Đình, nhớ rõ chính mình trường học là tấn Thị Nhất Trung, còn nhớ rõ buổi sáng phát xuống dưới toán học bài thi khảo 108, tóm lại nàng nhớ do chính mình 18 năm trong cuộc đời lớn lớn bé bé sự. Nhưng cũng chính là nháy mắt thời gian, nàng liền trở thành cái này rừng rậm trên đại lục tên là Tùng Sóc thú nhân. Cái này Tùng vừa mới thành niên, bị mổ thân đổi ra tới sinh hoạt, khắp nơi lưu lạc sau thật vất vả gia nhập một cái chỉ có ba mươi mấy người tiểu bộ lạc. Kết quả bị đột nhiên xuất hiện phương nam manh thú bộ lạc thú nhân cấp bắt được, trước mắt đang ở đi trước manh thú bộ lạc trên đường. Tung ký ức rất đơn giản, không có nàng chính mình ký ức như vậy rõ ràng, giống như là một bộ thật dài phim phóng sự. Tống Hứa không có bởi vì đột nhiên nhiều ra một bộ phận mơ hồ ký ức hoài nghi chính mình rốt cuộc là ai, chỉ là đối cái này đột nhiên xuyên qua cảm thấy hờm mất. Nàng chính là lập tức liền phải thi đại học. Bên kia ăn uống no đủ, mãnh thú thú nhân nhàn dỗi không có việc gì, sẽ khối thịt đi đến tù binh bên cạnh tìm về vui. Trường sư tử giống nhau tông mao cường tráng thú nhân dẫn theo thịt khối ở bọn tù binh trên đỉnh đầu đông đưa, hắc. Muốn ăn sao? Tới đoạt a. Ngôi sởn ngồi tù binh các thú nhân lập tức chiều phía trên nhảy lên, ý đồ cướp đoạn, còn cùng người bên cạnh tranh đấu lên, khiến cho từng đợt rối loạn, trong đến kia sư tử thú nhân cười ha ha. Rối loạn trung tâm khoảng cách tống hứa rất gần, nàng chính ôm bụng hóng mát. Bị cướp đoạt đồ ăn các thú nhân dấm hai chân. Tống hứa tức khắc cảm thấy thú nhân buồn vui cũng không tương thông, bọn họ ấm ý, mà nàng chỉ cảm thấy náo nhiệt là của bọn họ, nàng cái gì cũng không có. Thống khổ mà từ đồ hộp trung bài trừ đi, dịch khai vị trí cho bọn hắn phát huy. Ở mỗi người đều đi phía trước tế muốn cướp đồ ăn tình cảnh chung, có một cái sau này dịch liền phá lệ thấy được, kia sư tử thú nhân liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Tống hứa hiện tại này thân thể nguyên hình là sóc, biến thành hình người cũng linh hoạt đáng yêu Thủy đương đương đôi mắt đại đại. Sư tử thú nhân một đại đặc điểm chính là thích thưởng thức sắc đẹp, hơn nữa có thể thưởng thức bất luận cái gì loại hình sắc đẹp. Sư view còn không có tiếp xúc quá loại này loại hình giống cái thú nhân, tính thú nổi lên, thô lốm mà một phen phất khai những cái đó còn ở cướp đoạt trong tay hắn thịt khối tù binh, đi đến tống hứa bên cạnh. Bị một khối to thịt chụp đầu, chụp vẻ mặt huyết tống hứa ngẳng đầu lên. Sư tử thú nhân miếp miệng, mau ăn, ăn xong cùng ta qua bên kia khẩu, khẩu. Tống hứa, cha ngươi Nàng vừa mới thành niên, không chuẩn bị tốt nhanh như vậy tiến vào người trưởng thành thế giới. Trước nói nàng không phải phụ gì khống, liền này đại hán phát đạt tông mau thượng tùy tay bôi lên đi du cung huyết, rồi rắm lông tóc, còn có so bún úc càng hơn người thể vị, ai nhẫn được. Xem tống hứa bất động, sư tử thú nhân nghi hoặc, người không muốn ăn. Kia hiện tại liền theo ta đi. hắn một con ô hắc mang huyết móng bước bắt được tống hứa cánh tay muốn đem nàng nhắc tới tới, tống hứa biểu tình biến đổi. Nơi sa mạc khắc mạnh thú bộ lạc các thú nhân đang xem náo nhiệt, chung quanh tù binh các thú nhân tắc hâm mộ mà nhìn kia khối thịt nuốt nước miếng. Ma Tống Hứa, nàng đột nhiên hướng trên mặt đất một nằm, tứ chi run rẩy, trong miệng phát ra ý uế thanh âm, rất giống đột phát bệnh hiểm nghèo. Nàng thượng một lần dùng tới như vậy tinh vi kỹ thuật diễn vẫn là ở 12 tuổi, vì ngăn cản nàng ba cưới mẹ kế, trên mặt đất run rẩy lan lột, hù nàng ba cho rằng nàng phạm vào động kinh. Tuy rằng kia một lần cuối cùng không có thể tạo được cái gì tác dụng, Nhưng lúc này đây là hữu dụng. Sư tử thú nhân ước chừng còn không có gặp gỡ quá sẽ trăng bệnh, thật sự bị nàng biểu hiện hù dọa buông lòng ra nàng cánh tay. Nàng đây là phát bệnh. Nàng là ăn cái gì có độc đồ vật đi, ta trước kia cũng gặp qua bị độc chết. Nhìn qua sắp chết rồi. Vây quanh ở chung quanh tù binh các thú nhân khe khẽ nói nhỏ, cẩn thận mà quan sát đồng bạn. Sư tử thú nhân cũng tiếc nối mà nhìn trên mặt đất run dày tống hứa, đem kia khối không đưa ra đi thịt một ngụm ăn. Vô vô mông trở lại những cái đó manh thu trung gian, nhìn qua không hứng thú lại làm gì. Bên này dần dần khôi phục can tĩnh, không hề bị người chú ý tống hứa yên lặng dừng lại chính mình biểu diễn, nằm ở trong góc giơ tay lau lau chính mình nước miếng, hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, nơi này không thể đãi Sáng sớm, trong rừng rậm mới hơi chút có một chút ánh sáng, các thú nhân liền sôi nổi bỏ dậy chuẩn bị tiếp tục lên đường. Sư tử thú nhân nhớ tới tối hôm qua thượng cái kia giống cái thú nhân, không biết nàng có hay không chết. Hoàng đến tù binh bên kia ngắm liếc mắt một cái. nay một tìm, hắn liền phát hiện không đúng. Cái kia rông cái thú nhân, nàng chạy. Giống như là nhìn đến đẻ ở móng vuốt thưởng thức tiểu động vật đột nhiên chạy trốn ác liệt đại miêu, sư tử bất mãn gầm rú vang vọng khu rừng này. Chạy. Manh thú bộ lạc các thú nhân kinh ngạc, bởi vì bọn họ nguyên hình áp bách, những cái đó nhỏ yếu thú nhân cũng không dám phản kháng, càng đừng nói chạy trốn. Này dọc theo đường đi bọn họ ở phía trước dẫn đường Những cái đó tù binh các thú nhân đều thành thành thật thật theo ở phía sau, không có một cái dám tụt lại phía sau, cái này còn dám chạy, nhưng thật ra mới mẻ. Thôi bỏ đi Sư Viu, một cái sóc thú nhân mà thôi, tại đây rừng rậm sẽ thực mau bị manh thú giết chết ăn luôn. Không được, nàng dám chạy trốn chính là ở khiêu khích ta, ta nhất định phải đem nàng trào trở về. Sư Viu khó chịu mà phun ra một hơi. Ui Sư Viu, các đồng bạn mắt thấy sư tử thú nhân biến thành nguyên hình, người người kia giống cái thú nhân lưu lại khí vị. Vài cái đuổi theo chạy xa, đều cũng kêu không trở lại, sôi nổi vào đầu. Tính, làm hắn đuổi theo đi, đều mau tiếp cận bộ lạc rừng rậm, sẽ không có việc gì. Tống hứa lúc này đang ở trên cây nhảy lên, nàng hoa cả đêm thời gian quen thuộc cái này thú nhân thân thể, học được biến hóa thành thú hình, linh hoạt mà vận dụng tứ chi cùng cái đuôi. Đào vong quả nhiên có thể kích phát người tiềm lực, chỉ xem nàng cái này thành thạo ở nhánh cây gian nhảy lên bộ ráng, ai có thể biết nàng không phải cái bản địa sóc mà làn nửa đường làm chỗ đâu? Mất mạng mà chơi phạt của một đoạn thời gian, Tống Hứa cảm thấy không sai biệt lắm thoát ly nguy hiểm, đang muốn thả chậm bức chân lượng lượng sắp cỏ sát khởi điện bóng rốt, đột nhiên nghe được mơ hồ sư tiếng hô. Thanh âm kia chứa đầy thú nhân tộc mới có thể minh bạch tin tức, đại khái ý tứ chính là, đường chạy. Chờ ta đuổi theo ngươi nhất định phải chết. Tống Hứa, ngươi tờ mở nguyên hình không phải sư tử sao như thế nào còn giống chó điên giống nhau đuổi theo cắn. Vì không bị đuổi theo, nàng cũng chỉ liều mạng tăng tốc. Bất tri bất trúng, chui vào một mảnh càng thêm khu rừng rậm rạp. Ở chỗ này, dần dần lên cao ánh nắng tuyến vô pháp hoàn toàn chiếu xạ tiến vào, có vẻ âm u u tĩnh. Thân cây thô tráng, cơ hồ đều là mấy người vây quanh đại thụ, trên cây lộn xộn treo đầy cứng cỏi dây đằng, buông xuống đến mặt đất. Mặt đất cơ hồ không có bụi cây, chỉ có chủng loại phồn đa rêu loại cùng mà rêu cùng với loài dương sĩ. Tông Hứa phân không ra rừng rậm cùng rừng rậm đường ranh giới, không cảm giác được cái loại này vi diệu địa bàn phân chia thậm chí bận về việc chạy trốn không chú ý tới dưới chân giẫm quá cây mây mềm hoạt quái dị xúc giác. Đi theo nàng đuổi tới nơi này, Sư Vưu trần chậm mà dừng bước chân. Trước mặt khu rừng này có một cái loài rắn bán thú nhân Ô Mục, hắn sau khi thành niên bởi vì tiến hóa không hoàn toàn bị từ manh thú bộ lạc đuổi đi sau liền vẫn luôn chiếm cứ tại đây phiến rừng rậm. Chẳng sợ Sư Vưu là manh thú trong bộ lạc nổi danh dũng sĩ, đối thượng Ô Mục cũng muốn khiếp đảm bà phần, đặc biệt là hắn không xác định hiện tại Ô có phải hay không còn giữ lại lý trí. Nếu đã hoàn toàn thú hóa, như vậy hắn thật sự có khả năng bởi vì hắn xâm lấn địa bàn hành vi đối hắn triển khai treo cổ. Nghĩ cái kia chạy trốn giống cái thú nhân, Sư Vưu bực bội mà lắc lắc đầu to, thử mà giẫm lên lớp mềm màu xanh lục rêu phong. Phu cận treo ở trên cây một cây cây mây giật giật. Ở kia nguy hiểm tê tê tiếng vang lên khi, Sư Vưu ngửi được một cổ thanh phong, liền ở rất gần địa phương, hắn đột nhiên sau này nhảy đánh. Sa tê thanh là cảnh cáo, cũng là công kích tín hiệu. Sư Vưu chỉ do dự một lát, Thực mô lựa chọn quay đầu rời xa khu rừng này. Trường tháng 2 năm 02. Sư tử có xâm lược tính xú vị kinh động nơi này bản chủ nhân. Mặc kệ sư tử vì sao mà đến, bước vào khu rừng này liền đại biểu cho một hồi xâm lược cùng phản kích chiến đấu sắp khai hỏa. Nhưng mà một phương nhận túng, trận chiến đấu này liền trừ khử vô hình. Chiếm cứ ở trên cây, bị chạy trốn Tống Hứa nghĩ lầm là căn cây mây thô tráng đôi rắn chậm rãi bơi lội lên. Tống Hứa tránh ở nơi xa một cây thân cây sau tham, đầu tham não. Xa xa thấy sư tử kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, còn thấy ở trên đại thụ xoay quanh nửa điều đồi rắn. Trong rừng cây đen tồi ánh sáng chỉ có thể miêu tả ra hắn đuôi dài hình dáng, Tống hứa không có thể thấy rõ kia xà rốt cuộc trông như thế nào, chỉ cảm thấy thật dài một cái. Tống hứa gãi thân cây, xà, hoang dại xà, thật lớn xà. Đuổi đi xong nhập giả, ố mục rời đi nơi này, chuẩn bị đi kiếm ăn. Hắn rất ít rời đi chính mình cư trú hoạt động, ra tới trên cơ bản đều là vì ăn cơm. Lần này cũng không ngoại lệ. Cương đại thú nhân giống được tới gần có thể khiến cho hắn chú ý cùng cảnh giác, nhưng đồng dạng lưu vào hắn lãnh địa một vị khác khách nhân, ô một cũng không có đi xua đuổi Hắn sớm đã bắt giữ tới rồi trong không khí thuộc về giống cái thú nhân khí vị, thú hình nhỏ yếu sóc thú nhân với hắn mà nói vô hại, vì thế hắn không có để ý. Nhanh chóng tìm được rồi thích hợp con mồi nuốt ăn sau, ô một cuốn phòng lên một đoàn cái đôi trở lại chính mình hoạt động nghỉ ngơi. Ở phía trước hai năm, Hắn còn sẽ ở ăn cơm rất nhiều tuần tra một chút chính mình lãnh địa, tự tiêu khiển tống cổ thời gian, nhưng là mấy năm nay, hắn thu hóa càng ngày càng nghiêm trọng, đã su gần với hoàn toàn thú, sinh hoạt cũng trở nên mơ màng hồ đồ lên. Hắn cơ hồ sắp quên chính mình đã từng cũng là cái trong bộ lạc thú nhân. Thế giới này sinh hoạt có thể ở nhân hình cùng thú hình trung biến hóa thú nhân, cũng sinh hoạt bình thường ra thú. Mà bán thú nhân, chính là trong thú nhân tan tật. Tuổi nhỏ tiểu thú nhân nhóm vô pháp khống chế chính mình biến hóa Thường xuyên sẽ xuất hiện nửa người nửa thú bộ dáng, nhưng là theo bọn họ lớn lên, trong thân thể lực lượng dần dần biến cường, bọn họ liền có thể tự do khống chế chính mình hình thái biến hóa. Ở thanh niên kỳ đã đến, còn bởi vì các loại nguyên nhân vô pháp thoát khỏi một bộ phận thú thái, hoàn toàn biến thành hình người thú nhân, đã bị gọi bán thú nhân, bọn họ sẽ làm tàn thứ phẩm lọt vào bộ lạc đuổi đi. Bị đuổi đi sau, rời đi thân nhân đồng bạn bán thú nhân một mình ở trong rừng rậm lưu lạc, lực lượng sẽ dần dần bị ăn mòn biến mất, càng ngày càng tới gần dã thú cuối cùng triệt triệt để để mất đi lý tính biến thành chân chính giã thú. Ô một liền ở vào cái này cực độ nguy hiểm thời kỳ. Vô hình chung được đến nơi đây chủ nhân che chở Tống Hứa tạm thời tại đây phiến rừng rậm rừng lại xuống dưới. Tống Hứa, dù sao ta cũng không biết có thể đi nào, xa cũng không có tới đổi ta. Nộn diệp hoa tươi, nấm quả dại, Tống Hứa tìm được cái gì ăn cái gì, cuối cùng đem chính mình mau bẹp thành giấy A4 bụng lớp đầy, tránh cho bị đói chết vận mệnh. May mắn nguyên thân là cái sóc thú nhân, thực đơn thực tạp Cơ hồ cái gì đều có thể ăn, nếu nàng không cẩn thận trở thành một cái chỉ có thể ăn thịt mánh thú, hiện tại còn muốn suy xét như thế nào đi săn, vậy quá khó xử nàng một cái thường thường vô kỳ cao tam học sinh. Giải quyết sinh mệnh uy hiếp, tống hứa đối chung quanh hoàn cảnh cảm thấy tò mò lên. Đây chính là nguyên thủy rừng rậm, nàng liền đi qua công viên, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này rừng rậm. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có thẳng tắp từng cây đại thụ làm, bị lục rêu bao trùm, cành lá cơ hồ đều lớn lên ở hơn 10m cao địa phương Phía trên ánh mặt trời đều bị thật dày tán cây cấp chặn cho dù là ban ngày ban mặt cũng không nhiều sáng rồi chỗ xa hơn ánh sáng đen tối thân cây đều biến thành xương xám chung lay động quỷ ảnh trung quanh trừ bỏ nàng chính mình nhìn không tới một bóng người nhưng là có đủ loại quỷ dị tiếng vang sâu cùng loài chim dịu rít lầm nhầm lâm nhầm từ nàng đỉnh đầu hoặc là lòng bàn chân các loại nàng nhìn không thấy tìm không thấy địa phương chuyển đến thật sâu mà tô đậm ra hoàn cảnh này âm trầm hoàn cảnh có thể dơ mát nhưng là không thể âm trầm nàng có điểm túng Tống hứa chúng ta là chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp nàng thanh âm ở trong rừng cây sâu kín run rẩy Tống hứa nhắm lại miệng không được nàng đến phơi đi phơi nắng đi hà khí biến thành sóc nguyên hình Tống hứa bỏ đến cao cao tán cây đi lên phơi nắng thuận tiện tìm lộ thượng tầng tán cây cùng dưới gốc cây là hai cái thế giới ở mặt trên ánh mặt trời sung túc làm người cảm giác mới mẻ màu xanh lục mênh mông vô mô bờ bỏ đến trường nhánh cây độ cao sau mới phát hiện có rất nhiều thụ đang ở nợ hoa Điều thân ảnh cũng nhiều lên. Tống hứa dùng móng nuốt gắt gao ôm thân cây tránh cho chính mình ngã xuống đi, xem bên cạnh điều thật dài nhỏ nhọn, nhọn miệng hút mặt hoa, cảm thấy nó ăn ngon giống rất thơm bộ dáng, cũng đi theo ăn lên. Hương vị chua chua ngọt ngọt, cũng không tệ lắm. Người trẻ tuổi lực chú ý rời đi mau, nàng lập tức liền quên mất chính mình vừa rồi còn ở dưới phát túng, thử thăm dò ở tán cây thượng hoạt động. Sóc móng nuốt cũng thật dùng tốt, này thân thể khinh khinh xảo xảo, linh hoạt mặc kệ làm cái gì động tác đều sẽ không vặn đến eo. Nàng không biết chính mình còn có thể hay không trở về, nghĩ đến tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, tốt nhất muốn phơi được đến Thái Dương. Tại đây loại trong rừng rậm, có thể phơi được đến Thái Dương địa phương có thể nói thưa thớt, Tống Hứa tìm tìm kiếm, kiếm, ở vận khí tốt thêm vào hạ phát hiện một mảnh tán cây thưa thất khu vực. Tống Hứa, không hổ là mười liền có thể khai ba cái kim sắc truyền thuyết ta. Nàng hưng phấn đổi tới chính mình tuyển định vị trí, phát hiện kia địa phương tán cây thưa thất. nguyên nhân là mặt đất có vài khối đột ra cự thạch, dẫn tới trên mặt đất trường không ra đại thụ. Mới ở rừng rậm trung lưu ra như vậy một khối xa lưới chi địa. Không tồi, nơi này thật hảo, nếu cự thạch bên trong có có thể che mưa chắn gió địa phương liền càng đồng. Tống Hứa Hạ thụ, chuẩn bị tiến đến tuyển định tạm cư mà thăm dò một chút. Nàng bước chân nhẹ nhàng, đột nhiên có loại chính mình ở chơi thăm dò sinh tồn trò chơi cảm giác. Vòng quanh kia mấy khối cự thạch đi rồi nửa vòng, Tống Hứa quả nhiên phát hiện một cái cửa động, là mấy khối cự thạch chồng chất đan xen lưu lại khe hở, trình hình tăng giác, vẫn là cái góc tù hình tăng giác tối cao địa phương ước chừng có 2 mét nhiều. Tống Hứa đứng ở cửa động hướng trong nhìn xung quanh, mới nhìn hai mắt nàng liền ngây ngẩn cả người. Khoảng cách cửa động 1 mét địa phương, có một con rắn cái đuôi tiêm, ánh mặt trời vừa vặn nghiêng nghiêng mà đánh vào kia cái đuôi tiêm thượng, theo kia màu đỏ sẫm cái đuôi tiêm đi phía trước, có thể vẫn luôn nhìn đến thật dài thật dài đuôi rắn kéo dài đến huyết động chỗ sâu trong. Nguyên lai like nơi này là cái kia đại xã nhà ở quả nhiên hảo địa phương đều đã bị chiếm. Tông Hứa đứng ở cửa động Nhìn khoảng cách chính mình rất gần cái đôi tiêm, không có động Nói như vậy, nhìn đến này đại biểu cho đại xà cùng nguy hiểm cái đôi tiêm, sẽ sợ tới mức quay đầu chạy trốn, nhưng là... Tống hứa nàng là cái bò sùng ái hảo giả, đặc biệt thích xà. Nàng dựa vào đặc thù yêu thích ở cùng tuổi các bạn học bên trong chỗ hết tài năng, ở phía trước sau bàn cầm minh tinh tốt sờ thơ cùng tiểu thuyết đại nói đặc nói thời điểm, nàng cũng dơ các loại dưỡng xà video ý đồ cho người ta ăn lợi, được đến vô số thét trói thai cùng cái bỏ. Nàng còn đã từng muốn ở nhà dưỡng xà, nhưng bị nàng ba nhị hôn đối tượng tiền A-Z kịch liệt phản đối, nàng ba càng là nổi giận đùng đùng mà tỏ vẻ không được nàng làm chút kỳ quái đồ vật, cuối cùng không giải quyết được gì. con ở đi học, vô pháp thoát ly gia đình tự chủ độc lập học sinh, chỉ có thể trở thành một người ở trên mạng vân dưỡng xà vân người yêu thích. Tống hứa không phải lần đầu tiên nhìn đến xà, nhưng đây là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến lớn như vậy xà. Thường xuyên đối với video thèm nhân ra sả sả thèm đến nước miếng ràn rụa người yêu thích nhìn trước mắt giờ tay có thể với tới sả đuôi gián tiêm, ngoa ngoe dục dịch. Tống Hứa, "T, này cái đuôi tiêm thật là thật xinh đẹp a. Cái này nhan sắc, cái này ánh sáng độ, khẳng định xúc cảm thực hào đi." Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đến gần rồi kia cắt đuôi ba tiêm. Xa ước chủng chính là loại này, lấy nguy hiểm tới biểu hiện mỹ lệ sinh vật, càng nguy hiểm càng mỹ lệ, càng mỹ lệ liền càng nguy hiểm. Tống Hứa trong lòng biết nguy hiểm. Nhưng vẫn là không chế không được vương tay. Hoặc là như thế nào sẽ có lẽ con mới sinh không sợ cọp như vậy từ ngữ, mạo làm, hiểm, chất quả thực chính là người trẻ tuổi thiên tính. Tống hứa tay đụng tới kia cắt đôi bà tiêm nhẹ nhàng mà chạm đến một chút. Thực kỳ lạ xúc cảm, bóng loáng lại mềm mại, so tơ lụa cảm nhận, so thuộc da càng mềm. Xa là động vật máu lạnh, sẽ theo hoàn cảnh độ âm biến hóa mà biến hóa, này một đoạn cái đuôi tiêm phơi thái dương, xúc cảm cũng hoàn toàn không lạnh lẽo Tống hứa giờ khắc này có thể minh bạch những cái đó văn nhân mặc khách miêu tả mỹ nhân ra thịt bằng cơ ngọc cốt ra như ngưng chi tâm tình, nàng hiện tại cũng rất muốn ca ngợi cái này xúc cảm. Tay đặt ở này mặt trên quả thực không nghĩ cầm lấy tới. Nàng quên mình mà sờ tới sờ lui, thuộc hạ cái đuôi tiêm đột nhiên giật giật. Động không nhiều lắm, cũng chỉ là hướng trong rụt rụt mà thôi, như là bị quấy dày sau theo bản năng dịch khai. Tống hứa chính hút được với đầu, không chút nghĩ ngợi đi phía trước đuổi theo hai bước, tiếp tục dối tay đi sờ. Không sợ hai hạ kêu đôi rắn tiêm lại hướng trong xúc, vẫn luôn hướng huyệt động đuổi theo vài chục bước, bị một trận mát mẻ phong nên diện thổi quét, Tống Hứa mới đột nhiên phát hiện chính mình bất chi bất giác đã đi vào trong động. Nhớ tới chính mình vừa rồi hành vi, Tống Hứa cảm thấy chính mình giống như cái sấn nhân ra ngủ trộm đạo nhân ra chân, còn phát ra tấm tắc tán thưởng biến thái. Không, yêu thích sự như thế nào có thể kêu biến thái? Giữ miêu người nét miêu chứng, chứng chứng chẳng lẽ cũng là biến thái sao? Đây là ai a? Huyệt động cũng không phải đặc biệt tối tăm. Khâu giáo mà dâm mát, huyệt động là thông gió, đứng ở này có thể nhìn đến bên kia xuất khẩu, còn có chút khe đá thấu quang. Toàn bộ huyệt động bên trong giống như cũng là cái hình tăm giác đại xa đại bộ phận thân hình liền ở nhất tối tăm cái kia góc, thấy không rõ tích, liền cái đuôi còn ở nàng bên chân. Tống hứa làm tặc dường như, nhẹ nhàng nâng khởi kia cái đuôi tiêm, bóp nhẹ một chút. Cái này động tác đại khái rốt cuộc làm đại xa cảm thấy có điểm không kiên nhẫn, cái đuôi tiêm từ nàng trong tay hoặc hai lập tức lùi về đến tối tăm ch� Không tốt, hắn có phải hay không phiền muốn cắn người. Tống hứa nhảy bén mà thu chảo, che lại bang bang nhảy trái tim rời khỏi huyệt động. Tống hứa đỡ vết đá, hảo kích thích. Phát giác có thú nhân tiến vào chính mình huyệt động khi, thấy không rõ tối tâm trong một góc, ô một chi khởi nửa người trên phun ra satin bắt giữ đến tống hứa khí vị tin tức. Cái này giống cái thú nhân khí vị, làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ ở trong bộ lạc sinh hoạt một ít việc. Cuối cùng hắn vẫn là không có nhúc nhích, lại hòa trở về tại chỗ chủ yếu là đối phương quá yếu, thật sự không có biện pháp làm đang ở tiêu hóa đồ ăn loài rắn bán thú nhân cảnh rắc lên. Chương tháng 3 năm 03. Tống Hứa cân nhắc chính mình đến tìm một chỗ trú. Nguyên thân đều là ở tại hốc cây, nàng cũng có thể duy trì cái này thói quen, trước tìm cái hốc cây quá độ. Trung quanh thụ nhiều như vậy, Tống Hứa tâm nói tìm cái hốc cây ở tạm nhẹ nhàng. Nàng vòng quanh cự thạch trung quanh thụ nhất nhất đi tìm đi, phát hiện một cái rễ cây phía dưới động, cửa động có nàng nửa cái thân mình lớn nhỏ, miệng cứng có thể chen vào đi. Đem đầu thăm đi vào phát hiện hốc cây phía dưới còn có cái thổ động, từ trong động chuyển đến khủng hoảng từng đợt kỷ kỳ thanh, hiển nhiên này hốc cây đã có trụ khách. Nàng cũng không phải thực thích loại này trên mặt đất hốc cây, tìm cái cao một chút sẽ càng an toàn, ai làm nàng hiện tại có leo cây kỹ năng đâu, nơi đương nhiên muốn tuyển điều kiện tốt cao tầng. Tống hứa hướng trên cây tìm, phu cận thủ cực kỳ đại, nhưng bó củi giống như phá lệ cưng rắn, cho nên liền hốc cây cũng rất ít, còn không thể chính mình nào, không giống nguyên thân từ trước ở rừng thông Nơi đó thân cây thực phương tiện đào hốc cây. Thật vất vả tìm được cái ở trên thân cây hốc cây, Tống hứa đầu còn không có thăm đi vào xem, liền nhìn đến bên trong ba con mắt đại đại, lông tơ thưa thướt đầu to chim non, hoảng sợ mà nhìn nắng cái này khách không ngợi mà đến, thét trói hai ở hốc cây trong ổ phịch. Quay dày quay dày, ta không phải tới bắt tiểu hải tử, các người tiếp tục ngủ ha. Cứ việc chỉ là chút bình thường chim nhỏ, Tống hứa cũng làm không ra đoạt nhân ra chim nhỏ hóa sự, đành phải từ bỏ cái này phong thủy bảo địa Phu cận không nhiều lắm hốc cây, okay. có chút quá tiểu không thích hợp, thích hợp đã tất cả đều bị chiếm cứ. Tống hứa ở nhân ra cửa quan sát, còn đưa tới đại điểu cảnh cáo. Này đó bình thường tiểu động vật so trong thạch động nguy hiểm đại xà còn muốn hung. Tống hứa bận việc một vòng vội đến trời tối, thế nhưng không tìm được một cái thích hợp không hốc cây. Okay. Mắt thấy ánh sáng không hảo, đành phải chết chút đại lá cây chạy đến thạch động sau lưng tạm thời đặt chân. Ngôi sổn ngồi ở vách đá bên cạnh, tống hứa nhìn rừng rầm ánh sáng một chút ám đi xuống. Phía trước cái loại này phản phất ở chơi trò chơi mới lạ cùng gặp được đại xà kích động dần dần làm lạnh xuống dưới. Nàng vừa tới đến thân thể này, chính là đãi ở một đám tù binh trong thú nhân gian, chung quanh thượng trăm cá nhân tệ ở bên nhau. Người nhiều dưới tình huống ban đêm giống như cũng không có như vậy đáng sợ, chạy trốn thời điểm, có việc phải làm thời điểm cũng nghĩ không ra sợ, nhưng là đương nàng ăn không ngồi rồi một mình đãi ở chỗ này, bao phủ lại đây đêm tối liền trở nên nguy hiểm đáng sợ lên. Xen vào một loại có điểm đói nhưng không phải phi thường đói. Có điểm mệnh nhưng không phải phi thường mệt dưới tình huống, lúc này Tống Hứa giống như là một cái ở công viên giải trí chơi một ngày rốt cuộc phát hiện chính mình đi lạc không thể quay về ra tiểu hải tử, toàn bộ lâm vào một loại mở mịt bất an trạng thái. Lâu như vậy nàng còn không có từ thế giới này rời đi, không có thể mở to mắt thấy quen thuộc bảng đen cùng phòng học, khả năng nàng liền phải vẫn luôn đại ở chỗ này. Tống Hứa đột nhiên bi từ giữa tới, ở hoàng hôn nhuộm đẫm da bi thương bầu không khí hạ lưu ra vài giọt nước mắt. Chỉ là... Nhớ tới chính mình không xong gia đình quan hệ, dần dần tới gần thi đại học cùng chính mình không xong thành tích, càng ngày càng nặng nghề học tập nhiệm vụ. Lại giống như không phải đặc biệt bí bi thương. Ít nhất nàng hiện tại không cần làm bài thi làm được nửa đêm à. Nói lên bài thi, chơi một ngày căn bản không học tập Tống Hứa theo bản năng mà sinh ra một loại trột dạ lại lo hô cảm xúc. Không không không, ta hiện tại không cần học tập, nơi này liền sách giáo khoa đều không có. Tống Hứa ôm cánh tay nói thẩm. Thâm thì, cô... Trong rừng cây truyền đến như là kêu điều tiếng tê, tuy cáo đêm tối hoàn toàn buông xuống. Tống Hứa đem ban ngày trích một ít to rộng lá cây hướng chính mình trên người đôi, lộ ra một đôi tròn xoe đôi mắt tụ cục hướng bốn phía xem. Quá mở, một chút ánh sáng đều không có. Tống Hứa ở nguyên thân tùng trong trí nhớ có thể nhìn đến bản địa các thú nhân đều thực thói quen loại này há dám, trừ bỏ một ít ngày ngủ đêm ra tập tính thú nhân, đại bộ phận thú nhân vừa đến trời tối liền sẽ trở lại chính mình trong ổ nghỉ ngơi. Nhưng là Tống Hứa không được Nàng hiện tại hảo muốn cái đống lửa, dùng để sưởi ấm cùng thêm can đảm. Nàng tìm kiếm tùng ký ức, phát hiện hỏa ở trong bộ lạc cũng là cái hiếm lạ đồ vật, ở Tùng tiểu trong bộ lạc, chỉ có đặc thù nhật tử mới có thể từ tộc trưởng dùng đá lấy lửa phát lên đóng lửa. Còn lại thời gian, bọn họ cái kia tiểu bộ lạc đều là sẽ không nhóm lửa, các tộc nhân chủ yếu ăn thực vật trái cây. Hỏa ở đại bộ lạc mới tương đối thường thấy, tỉ như manh thú bộ lạc, bọn họ liền thói quen dùng hỏa thi nướng. Tống Hứa miên man suy nghĩ. Dựa vào lạnh như băng trên tảng đá đánh một lát buồn ngủ Đỗng nhiên lại cấp bừng tỉnh buổi tôi rừng dậm có rất nhiều đêm hành động vật ở hoạt động Tống hứa lập tức cảm giác phía trước trong rừng cây có hắc ảnh ở đông đưa không bao lâu lại nghe được giã thú tiếng tê người trẻ tuổi lá gan chợt đại cho tiểu khi thì biến thành con báo gan khi thì biến thành lao thử gan Tống hứa giày vào trong chốc lát đôi tay ôm chính mình bắt được đại thụ diệp đôi sờ soạnng mà đi vào ban ngày nhợt nhạt thăm dò quá xa động bên trong tốt xấu che mưa chắn gió không phải lộ thiên mà Ở chủ nhân xà xà tựa hồ tính tình cũng khá tốt, ba ngày bị nàng một đốn sờ cũng không bạo khởi mắng chửi người, cho nên nàng hiện tại đi hơi chút cọ một chút hắn địa bàn ngủ hẳn là không thành vấn đề đi. Hắn giống như cũng là thú nhân, tuy rằng còn không có gặp qua hắn biến thành hình người bộ dáng, nhưng đều là thú nhân có lẽ còn có cơ hội nhận thức giao lưu một chút đâu. Tóm lại mặc kệ thế nào nàng hiện tại không cần một người đãi ở bên ngoài, không có đi vào hoạt động chỗ sâu trong, tống hứa ngừng ở chính mình ban ngày đi đến vị trí. Ở trong góc buông chính mình dừng đệm, thử thăm dò đợi một lát, không chờ đến chủ nhà báo nổi, liền yên tâm thoải mái mà biến thành thú hình. Một con lông tóc xóa tung sóc đoàn ở lá cây đôi thượng. Nàng nằm sơ soạn một lát chính mình trên người mau mau, lại ôm quá chính mình mau cái đuôi cảm thấy xúc cảm còn rất không tồi, mượt mà lông tóc đuốt, tâm lý thượng có loại càng ấm áp ảo giác. Chủ nhà cũng không nhiệt tình hiếu khách, không có ra tiếng chiêu đãi nàng ý tứ, liền ban ngày đuôi to đều thu hồi tới. Tông Hứa dùng sức nhìn cũng không có thể từ tối tăm trong một góc nhìn ra cái gì, đành phải mang theo tiếp núi đi vào giấc ngủ. Cao Tam học sinh đồng hồ sinh học làm nàng ở sáng sớm bỗng nhiên bừng tỉnh, không nghe được đồng hồ báo thức phản ứng đầu tiên là không hảo bị mượn rồi, nhìn đến đỉnh đầu thấu quang nham thạch, nàng mới nhớ tới chính mình hiện tại đều không phải người. Buồn bã cảm xúc không có thể chiếm lĩnh đại não, buồn ngủ trực tiếp làm nàng ngã xuống ngủ nướng, lại lần nữa tỉnh lại là bởi vì bên thai vang lên sột soạt xoạt xoạt thanh. Lúc này nàng mở to mắt Nhìn đến gần trong gang tấc, một cái đang ở đi phía trước vốn lượn bơi lội đôi rắn. Đi ngang qua nàng trước mắt này tiệt đuôi rắn hẳn là trung đoạn, nhìn ra có nàng từ trước eo thô. Đôi rắn chỉnh thể đỏ sậm, bụng có đôi xứng màu đen hoa văn, tinh xảo xinh đẹp. Ngày hôm qua chỉ nhìn đến cái cái đôi Tiêm Tống Hứa hoàn toàn tỉnh táo lại, một cái sóc đánh rất ngồi dậy, nhìn cái kia cái, cái đuôi bên nếu vô chuột mà từ nàng trước mắt đi ngang qua. Đại xà xuất động. Tống Hứa gián thạch động vết tưởng, nhìn theo đại xà hoàn toàn rời đi cửa động. Tiểu Tâm theo đi ra ngoài. Đi ra cửa động, nàng không có thể ở phía trước rừng rậm nhìn đến đại xà bóng dáng, mới vừa có điểm thất vọng, bỗng nhiên ý thức được cái gì quay đầu lại đi xem. Buổi sáng sáng lời lại độ ấm thích hợp ánh mặt trời đem cự thạch thượng quay quanh cái kia đại xà chiếu đến rành mạch. Thô giải mỹ lệ đuôi rắn ở che kín rêu xanh than chì sắc cự thạch thượng uốn xuống, ánh mắt dọc theo đỏ sẫm hoa văn màu đen cái đuôi hướng lên trên nhìn lại, tống hứa không có thể thấy một viên giữ tợn đầu rắn, ngược lại thấy một đoạn nhân loại eo tuyến. Này thân rắn phía trên thế nhưng là một nhân loại nam tính thân hình. Hắn mềm dẻo vòng eo trố liên tiếp theo đuôi rắn, ỉ ở cự thạch nô lên một chỗ, thon dài cánh tay đáp ở đầu hạ, màu đen tóc dài hỗn độn tán ở trường màu đen hoa văn sống lưng cùng cánh tay thượng. Nhắm chặt hai mắt tuổi trẻ nam tính khuôn mặt ở toái phát hạ lộ ra không thấy quan bạch, so với tống hứa đi vào thế giới này sau nhìn thấy những cái đó thể mao đại hán, trước mặt vị này nửa xà nam tử giống như hắn xà hình giống nhau nguy hiểm động lòng người, tựa như tẩy thuốc nhỏ mắt lệnh người hai mắt đổi mới hoàn toàn. Tống Hứa ngốc lăng mà đem kia dạn ra thân thể phơi nắng đại xà nhìn một hồi, bị loại này tràn ngập thú tính cùng tà tính mỹ cảm cọ rửa thẩm mỹ quan. Bị đánh sâu vào đến rơi rất tan tác trong đầu toát ra bản địa sóc tri thức căn bản, làm nàng minh bạch trước mắt vị này chính là cái bán thú nhân, cũng chính là tàn khuyết thú nhân. Tống Hứa, cục tay Venus nói cho chúng ta biết nghệ thuật Mỹ liền ở chỗ tàn huyết. Tựa như ở nàng quốc gia, cổ đại trong truyền thuyết xà yêu hóa hình đều là đại mỹ nhân. Tên mang hứa tự khả năng cũng là trời sinh xà khống. Tống Hứa liền như vậy ngửa đầu nhìn hơn nửa ngày, chính mình cổ đều ngứa toan. Nàng sửa sang lại một chút kế thừa tự nguyên thân thú nhân thông dụng ngôn ngữ, đối với phía trên bán thú nhân kia, "Ngươi hào à, ngươi tên là gì?" Trên nham thạch loài dẫn bán thú nhân không phản ứng, Tống Hứa vẫn cứ hưng thú bừng bừng đứng ở phía dưới nói chuyện, ở nàng không ngừng mà chào hỏi hạ, vị này cao không thể phản loại rắn bán thú nhân rốt cuộc mở to mắt, lộ ra một đôi màu mắt đỏ sẫm đôi mắt. Hắn nâng lên mềm mại nửa người trên, đôi tay chống ở trước người, nhìn xuống phía dưới tống hứa, hơi hơi mở ra môi, phun ra một chút sà tin. Tống hứa, a a a a Tống hứa, ta ngày hôm qua, ở tại nhà ngươi, ngươi biết đi. Ta không địa phương đi, ta ở nhà ngươi trụ một đoạn thời gian được chưa. Ô một nhìn nàng, như là ở tự hỏi cái gì, nhưng trên thực tế hắn chỉ là nhìn cái này giống cái thú nhân, nghe nàng lắc bắp thú nhân thông dụng ngữ, tiến hành ngắn ngủi mà phát ốc. Hắn thật lâu chưa từng nghe qua đồng loại nói chuyện, đã sắp không thể lý giải như vậy ngôn ngữ. Loài rắn ở không có cảm thấy uy hiếp, ăn no bụng, độ ấm lại thích hợp thời điểm, thông thường là vô hại lại lửa nhác. Ô Mộc không đi lý giải Tống Hứa nói, chỉ là đối với ánh mặt trời giãn ra một chút cái đuôi, lại lần nữa nằm trở về, hơn nữa liền này tư thế này nhìn Tống Hứa. Tống Hứa là gan bị Thái Dương một phơi liền bắt đầu bành trướng, nàng thấy Ô Mộc nhìn chính mình, nhấc chân liền hướng trên nham thạch bò. Này nham thạch nghiêng Không có thích hợp đứng thẳng địa phương, tống hứa liền ghé vào kia cùng người nói chuyện thiếm. Người tên là gì nha? Người như thế nào không nói lời nào? Người là sẽ không nói sao, vẫn là không thể nói chuyện. Ta kêu tống hứa, thú hình là cái sóc. Tuy rằng xa hình như là sẽ ăn sóc, nhưng chúng ta đều là thú nhân hẳn là không đến mức ăn đồng loại đi. Ô một không có thể đổi kịp nàng ngữ tốc, nhìn nàng ghé vào cách đó không xa kéo cầm nói cái không ngừng. Hắn bắt giữ đến một hai cái quen thuộc từ ngữ, hơi hé miệng thuộc lại, sóc ăn. Tống hứa. Không, ngươi không muốn ăn. chương tháng 4 504. Tống hứa cảm thấy hắn vừa ra thanh liền ngốc ngốc, không lớn thông minh bộ dáng. Chính là, gần gũi nhìn đến hắn đôi mắt, ở ánh sáng hạ thành phùng trạng dựng đồng lại vì hắn bằng thêm nguy hiểm khí chất, xông ra lạnh băng khoảng cách cảm, làm người không dám nhẹ nhàng hài hức mà đối diện hắn. Ta thú hình rất nhỏ một cái, còn chưa đủ cho ngươi đương cái tiểu điểm tâm đâu, sóc cũng không thể ăn. Tống hứa tiểu tâm đem cái này nguy hiểm đề tài từ chính mình trên người dẫn dắt rời đi, ngươi ngày thường hẳn là ăn lộc cùng lợn dừng cái loại này thân hình khá lớn động vật đi. Ô một lại không ra tiếng, chỉ gối chính mình cánh tay, ở phía trên câu được câu không mà nhìn về phía nàng, ngẫu nhiên sẽ phun ra xà tin ở bên ngoài thăm dò. Xà phun lưới giống nhau là dùng để bắt giữ ngoại giới tin tức, hắn không nói lời nào, phun lưới đại khái chính là hắn đặc sắc đáp lại. Tống hứa phát hiện thực đáng yêu một chút, Vị này loài rắn bán thú nhân môi trên là em mờ hình, môi trâu hơi hơi nhét lên, trên dưới môi cũng không hoàn toàn khép kín, hơi chút lộ ra một chút khe hở, lưới liền từ kia khe hở rò ra. Giống như là xà hình khi miệng cũng sẽ có cái tiểu khe hở phương tiện xả tin nổ ra. Tống hứa, ố ô, ô hảo đáng yêu tiểu phùng. Đối với giao lưu, ô một tựa hồ không có quá lớn hứng thú, thực mau liền không hề để ý tới tống hứa, chở mình đưa lưng về phía nàng. Tống hứa tiếp nuối nàng còn chưa nói đủ đâu. Lớn như vậy một mảnh địa phương, thật vất vả có cái có thể nói lời nói đối tượng. Đáng tiếc Ô Mộ không có lại lý lý nàng ý tứ, Tống Hứa lặng lẽ tiến đến hắn cái đuôi bên cạnh, thật cẩn thận bắt tay phóng đi lên nhéo nhéo. Cái này cái đuôi thật sự thô đến thái quá, lại thực doa người, như vậy cong thành một đống liên tục kết hình, nàng thô sơ giản lược nhìn ra chiều dài ít nhất hơn 10m. Phần eo dưới tương đối thô đuôi rắn bộ phận, xúc cảm cùng cái đuôi nhỏ nhọn, nhọn thực không giống nhau. Nàng mới chạm vào hai hạ, thuộc hạ đuôi rắn liền quay cuồng lên. Cơ bắp ở một tầng bao trùm mềm lân dưới da phập phồng, có thể bị gián phục lòng bàn tay rõ ràng cảm giác được vận động quý đạo. Hắn thật dài đuôi rắn giống như là một đại bó dây thừng, ở trên tảng đá quay cuồng cọ sát. Tốc độ không tính mau nhưng hắn xoắn đến xoắn đi, cơ hồ chiếm cứ nảy một khối to cục đá. Tống hứa không có đặt chân địa phương, thiếu chút nữa bị hắn loạn ném cái đôi áp đến, chỉ có thể nhảy xuống cục đá cho hắn đẳng ra vị trí. Loài rắn cũng là yêu cầu thái dương. Tống hứa nhìn ra tới hắn hiện tại đại khái đang ở hưởng thụ sáng sớm tắm nắng, tâm nói chạy trốn đại xà chạy không được động, nàng hiện tại vẫn là đi trước ăn bữa sáng. Nàng ăn chính là thượng vàng hạ cám một ít thực vật trái cây, một ngày ít nhất muốn ăn hai đốn, nếu không liền đói đến hoảng, so sánh với liền rất hâm mộ xà. Xà ăn một đốn đủ tiêu hóa hảo chút tiền, có xà có thể 10 ngày nửa tháng thậm chí càng dài thời gian ăn một đốn, nhiều bất việc nha. Ở chỗ này tìm ăn lại không giống ở nàng trong thế giới dạo siêu thị như vậy nhẹ nhàng. Muốn tìm đến hơi chút vị hảo một chút đồ ăn yêu cầu tiêu phí rất nhiều công phu. Tùng từ trước cái kia tiểu trong bộ lạc hơn 10 vị thành viên, mỗi ngày đều ở bận bận rộn rộn mà siêu tập đồ ăn, thật là một ngày từ sớm đến tối chỉ vì đồ ăn mà vội. Hiện tại Tống Hứa không có đói đến phía trước cái loại này chỉ cần có thể ăn cái gì đều ăn trình độ, đối đồ ăn cũng bắt bẻ lên. Cái này mùa giống như ở vào xuân hạ chi giao, thành thục trái cây tương đối khan hiếm, nàng bò đến trên thân cây có thể tìm được đều là đóa hoa cùng mới vừa cổ khởi ngây ngô trái cây. Như vậy ăn một đốn hai đốn còn hảo, đệ tam đốn liền cảm giác chịu không nổi. Đối một cái đến từ một cái Mỹ thực quốc gia người tới nói, mỗi ngày ăn này đó quả thực cực kỳ bi thảm. Trôi non cắn ở trong miệng, có cổ ngây ngô hương vị, có chút còn mang theo cay đắng. Tán cây thượng đồ ăn chủng loại hữu hạn mà dưới gốc cây ngẫu nhiên có thể tìm được chút nấm chúng nó lớn lên ở ướt át tản ra hủ bại hơi thở dễ cây bộ. Nhan sắc nhìn qua không phải thực an toàn bộ dáng. Cho dù có nguyên thân ký ức, tống hứa ở cái này nguyên thân không tiếp xúc quá trong hoàn cảnh, cũng chỉ có thể chính mình sở soạn sinh tồn. Trên mặt đất trừ bỏ tương đối vì đại chúng biết ấm, càng có rất nhiều rêu loại. Như là nhéo lên tới xúc cảm hoạt hoạt, một trường chính là một tảng lớn loại này rêu, ngay lên vị có điểm ghê tầm dính, không có gì hương vị. Lớn lên xanh tươi một ít, phiến lá nho nhỏ nhưng là mỗi một mảnh đều thực đầy đạn loại này rêu, vị chính là giòn, đáng tiếc chất lòng thực khổ Hưởng qua sau đầu lưới còn có điểm ma. Tống hứa phi phi phi phun rất trong miệng nước miếng, hoài nghi nó có độc. Lớn lên ở trên thân cây, hình dạng giống san hô chì nhan sắc là tím màu nâu rêu, ăn lên có một chút cay vị. Tống hứa ăn một mảnh, mới phát hiện loại này rêu phía dưới có mười mấy con kiến ở lung tung bút đầu. Nhìn kỹ, này rêu hình như là một cái thân cây ổ kiến đại môn, hiện tại ổ kiến cửa mất đi một mảnh che đậy. Tống hứa, xin lỗi, đem các ngươi đại môn ăn. Chứ bỏ này đó rêu loại càng có rất nhiều rêu loại chúng nó đại diện tích phân bố ở bất luận cái gì có thể lớn lên địa phương trên chân dẫm lên cùng thảm giống nhau chính là cứ việc lớn lên nhiều trên cơ bản không thể ăn tương đối âm mũ rừng dậm cơ hồ chính là rêu phong thiên hạg trừ bỏ này hai loại trên mặt đất còn có dương xỉ loại này một loại đối với nàng tới nói liền tương đối Hữu hảo bởi vì dương xỉ loại rất nhiều nộn hành cùng nộn diệpp nàng đều là có thể ăn chúng nó khiến lá thông thường đối xưng sinh trưởng ưu nhã ra ra Mới vừa phát chồi non tắc cuốn khúc lên, ăn ngon cũng chính là như vậy một chút. Tống hứa chậm gì gì mà nhai có một chút vị ngọt dương xỉ loại nội can, ở trong lòng phát ra hảo muốn ăn cái lẩu hò hét. Lúc này, ngay cả nhà ăn đồ ăn nhớ tới đều mang theo một tầng mê người lự kính. Thật vất vả đem cơm sáng cấp ăn, Tống hứa lại quyết định cho chính mình làm cái hốc cây. sa động đại về đại, nhưng hiện tại nhìn đến vị kêu loại rắn bán thú nhân bộ ráng, xác định hắn là cái giống được Nàng cũng không hảo vẫn luôn mặt dậy mày dạn phân chiếm hắn nhà ở. Tìm không thấy có săn hốc cây tống hứa tìm cây ly cự thạch tương đối gần đại thụ, chuẩn bị ở mặt trên đào cái hốc cây. Nàng ngày hôm qua thử qua loại này thụ vỏ cây tương đối cứng cỏi, móng nuốt đào bất động, nhưng nhân loại lợi hại chỗ liền ở chỗ sẽ sử dụng công cụ. Bến nhọn cục đá từng cái đập vào trên thân cây, đốc đốc thanh âm khiến cho phụ cận phơi nắng đại xà chú ý. Tố mộc thấy một con treo ở trên thân cây dùng cục đá gõ vỏ cây sóc, lông xù xù một đoạn Cái nôi mau nổ tung nít lên, theo động tác run rẩy Phu cận có cái vô hại thú nhân đồng loại, ô một khó tránh khỏi tò mò, nhưng hắn lòng hiếu kỳ không nhiều lắm, nhìn hai mắt, cảm giác hôm nay thái dương phơi đủ rồi, theo cự thạch lại về tới huyệt động. Tống hứa ngay từ đầu tính toán đào cái đại đại hốc cây, tốt nhất một phòng một sảnh, rốt cuộc này thụ cung phi thường đại, chính là đào đào, nàng yêu cầu tự nhiên hạ thấp. Mệnh muốn le lưới tống hướng nghĩ thầm, đào như vậy hành động lớn cái gì, một thất là đủ rồi. lại sau đó Nàng nhìn bị đập hư mấy tảng đá, còn có chính mình chảy ra móng nuốt, dứt khoát quyết định đảo cái thú hình có thể chen vào đi hốc cây phải. Tuy là yêu cầu lần nữa hạ thấp, nàng cũng hoa vài thiên tài đảo hảo cái này hốc cây, vào lúc ban đêm liền gấp không chờ nổi từ thạch động trong một góc dọn đến chính mình tân ra. Nàng trên mặt đất thu thập thật dày rêu phong đặt ở hốc cây, còn trải lên lá cây, trời tối xuống dưới sau, nàng nằm ở cao cao hốc cây, thưởng thức nơi xa biến hóa màu sắc rực rỡ đám mây bị ban đêm truy đổi Hốc cây vụn gỗ tản mát ra tươi mát một hương, không có trong thạch động nhàn nhạt mùi tanh, hơn nữa hốc cây không gian tiểu, nàng chen vào đi lúc sau trên cơ bản đã bị lấp đầy, lại dùng rêu xanh nhánh cây lá cây đem cửa động chắn một chắn, liền rất tấm áp, không có thạch động như vậy gió lùa. Tống hứa ở hẹp hòi hốc cây lăn qua lột lại, ngủ đến hình chữ ít, xoắn ốc quay cuồng không cẩn thận vườn tới móng nuốt bảo xuống dưới hảo chút vụn gỗ. Tốt xấu là cái thú nhân, móng nuốt cùng bình thường sóc so sánh với càng sắc bén Đao hốc cây khi phát huy không nhỏ tác dụng. Người trẻ tuổi rất nhiều, Tống Hứa xem như ngủ đến tương đối trầm loại hình, nhưng ngủ đến lại trầm. Nửa đêm có cái gì ở bên ngoài đốc đốc đốc gõ cửa, nàng cũng sẽ bị đánh thức. Mơ mơ màng màng dò ra một cái sóc đầu nhìn về phía hốc cây ngoại, Tống Hứa bị cửa động biên một đôi sáng ngời mắt to hoảng sợ. Nửa đêm gõ thân cây chính là một con chim góc kiến. Đại khái đi, thiên quá hát Tống Hứa không thấy rõ, chỉ nhìn đến cặp mắt kia. Đại buổi tối mổ thân cây điểu cũng bị nàng hoảng sợ. Phát cánh nhanh chóng bay đi, Tống Hứa đối với nó bóng răng mắng, có hay không điểm đạo đức tâm A, hơn phân nửa đêm mà gõ cửa. Trong rừng cây truyền đến cu cu cu vài tiếng điều kêu, đêm nay liền ánh trăng đều không có, bên ngoài cây cối hình dạng kỳ dị, rừng rậm xương ngủ mông lung, Tống Hứa hầm hực mà lùi về đầu tiếp tục ngủ. Chứ bỏ buổi tối ngoại ý muốn đến thăm khách nhân, đối với chính mình tân nhà ở Tống Hứa vẫn là vừa lòng, vì làm chính mình trụ đến càng thoải mái, nàng ở hiện có cơ sở thượng làm cải tiến. Ướt mềm rêu phong phơi qua đi lại lót khẳng định sẽ càng xoát tung, lại có chính là làm một phiên môn. Tống Hứa nhìn hồng nhạt ánh bình minh, tràn ngập xây dựng ra viên như tình. Sau đó nửa đêm, mưa to tầm ta từ nàng hốc cây khẩu hướng trong rót, ở nàng hốc cây tích nhật nhạt một bãi thủy, làm ướt nàng mới vừa phơi rêu phong dường. Bên ngoài âm trầm trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua có thể chiếu sáng lên vòm trời vết dạng tia chớp, phản phất muốn nước toạc đại địa tiếng sấm làm rừng rậm cao lớn cây tối nhóm đi theo cùng nhau run dậy. Tống hứa ở hốc cây xúc thành một đoàn gắt gao che lại chính mình lộ thai. Từ nhỏ đến lớn, Tống hứa rất ít sợ hãi cái gì, nhưng nàng rất sợ sẽ đánh. Gần chỗ vang lên cây tối đứt gãy thanh âm, là nhánh cây ở mưa to cùng cuồng phong tàn sát bửa bãi hạ bị bẻ gãy Tống hứa nghe bên ngoài thanh âm, toàn bộ sóc giống lên ngựa đạt giống nhau không ngừng rung động. Nàng ý thức được ở rông tố thiên, đại ở như vậy cao cao hốc cây cũng không an toàn, lại một đợt tiếng sấm sau khi kết thúc. Nàng run run rẩy rẩy mà đón mưa to từ hốc cây bỏ đi ra ngoài, trốn hướng kia tòa ở sấm sét ẩm ướt trung trầm ổn yên ổn cục đá sơn. Buôn Tiễn Khô giáo huy động, tống hứa cả người mao đều đã trở nên ướt rầm dề. Nàng bất chấp chính mình chật vật bộ dáng, thẳng đến huy động nhất góc, nhảy đến kia một đoàn đuôi rắn trung gian, đem chính mình dùng đuôi rắn che lên. Nàng sợ hãi, cái gì đều bất chấp, chỉ nghĩ tìm cái an toàn địa phương trốn hảo. Tô Mộc bị rất nhỏ động tinh đánh thức, hắn đồng tử trong bóng đêm quét tán. Có thể rõ ràng thấy trong bóng tối hết thảy. Hắn thấy chính mình cái đuôi thượng đắp một đoạn đứt dầm rề sóc cái đuôi. Trường hoa văn đuôi dài tản ra, lộ ra phía dưới che lại lô thai run bẩn bật sóc. Phát hiện che đậy vật biến mất sóc cũng không ngẳng đầu lên, hướng hắn không hoạt động đuôi rắn hạ dịch, một lần nữa đem chính mình giấu đi. chương tháng 5-5-05, dĩ vã ngũi một cái rông tố thiên ban đêm, tống hứa đều đem chăn gối đầu xếp thành một ngọn núi, đem chính mình đè ở tiểu chân núi hạ vượt qua lúc này đây Nàng như cũng là đem chính mình đẻ ở tiểu sơn phía dưới, chỉ là lúc này đây tiểu sơn cũng không phải mềm mại chăn gối đầu, mà là trầm trọng thành thực đôi rán. Nàng đem ôm một cái đôi cùng thành một đoạn, chờ đến tiếng sấm hơi hoãn, nàng dám thăm dò thời điểm, cơ hồ đã mau bị kia đôi to áp thành một khối bánh tàng long. Mang theo hơi ẩm bánh tàng long chi khởi lỗ thai ngay bên ngoài động tĩnh, từ đôi rắn phía dưới rõ ra hơn phân nửa cái thân thể, dôi tay ở trên người xoa xoa, ý đồ đem bẹp bẹp chính mình xoa thành thổi phương khoảng. Thích hứng một chút tối tâm hoàn cảnh, Tống Hứa thấy trước mắt mơ hồ hình dáng, đồng thời nàng móng đốt sờ soạn tới rồi lạnh lạnh hoạt hoạt đầu tóc. Này đương nhiên không phải nàng, là đại xà, hắn nửa người trên cong chết nằm sấp ở phụ cận, dựa theo tư thế này tới xem, nàng giống như hiện tại liền ở hắn miệng phụ cận. Tống Hứa không thể không cảm thán, xa xa tính tình thật sự thật tốt quá, vừa rồi nàng bị dọa đến thần trí không rõ, giống như còn lung tung lay hắn cái đuôi lại cùng lại dịch, hắn tựa như đã chết giống nhau tùy tiện nàng nú Mới vừa tán hắn hảo tính tình, Ô Mục trong bóng đêm mở ra mắt, hồng hồng hai cái tiểu bóng đèn trong bóng đêm, cùng với nguy hiểm tê tê thanh lệnh sóc tạt mau. Cũng may hắn nhìn nàng một trận, không có tới một đốn bữa ăn khuya tiểu điểm tâm ý tứ, chỉ là bơi lội thân thể, thay đổi cái tư thế ngủ. Bên ngoài tiếng sấm lại khởi, Tống Hứa bất chấp sóc thiên tính đối xạ sợ hãi, nhanh như chấp nhảy vào Ô Mục đoàn khởi đôi dài chung. Lúc này đây hắn cái đuôi làm thành vòng tròn, tránh ở trung gian cảm giác càng có cảm giác an toàn. Tống hứa trong lúc ngủ mơ cảm giác chính mình tựa như cái cầu, lập tức bị trọng vật tắp bẹp, lập tức bị chảy cán bột xoa bóp. Tỉnh lại phát hiện chính mình một chân chảo cùng cái đuôi còn bị đuôi rắn đẹn nặng, nằm vị trí từ ngủ trước góc biến động tới rồi vách đá bên cạnh. Nàng tối hôm qua khả năng bị vị này giống được xả xả bán thú nhân coi như cổng cái đuôi hòn đá nhỏ, theo hắn ngủ khi cái đuôi bơi lội bị lăn tới xoa đi. Bên ngoài đã Thái dương thăng trước, sáng ngời ánh sáng từ các nơi khe hở chiếu tiến trong thạch động Đêm ngày xưa hơi hiện tối tâm thạch động chiếu đến sáng ngời vài phần. Tống Hứa tiểu tâm nhảy qua trồng chất đố rắn, đi đến cửa động, ngáy mắt bị quá mức lóe mắt ánh sáng cấp đầm một chút. Chư bỏ trên mặt đất rơi xuống mấy cây đoàn chi, đêm qua tàn sát mưa bãi mưa rền gió giữ không có lưu lại mặt khác dấu vết. Một đêm mưa to qua đi, rừng rậm đều có vẻ xanh tươi vài phần, trên mặt đất rêu xanh hút no rồi thủy, rừng rậm sở hữu màu xanh lục dưới ánh mặt trời đều thông thấu sáng ngời, tươi mới đất ác. Mà nàng Tống hứa nhìn xem chính mình trên người dính đầy bùn không còn nữa nhu thuận lông tóc, nàng không sai biệt lắm biến thành một con bùn sóc. Không thể chịu đựng được mà biến thành thú nhân hình thái, khoác ở trên người từ da lông biến thành da thú cũng đã không có ngày xưa ngăn nắp xinh đẹp. Nàng trước nay đến thế giới này sau còn không có tắm xong, nơi này thú nhân đều cũng không thói quen tắm rửa, tựa như trong nhà miều miều cẩu cẩu cũng sẽ không mỗi ngày đều tắm rửa giống nhau. Bọn họ đối với bảo dưỡng chính mình lông tóc có bất đồng với nhân loại một bộ phương pháp. Tống hứa vẻ mặt đau khổ lột chính mình trên người kết bùn khối, nhưng là ta hiện tại không tẩy không được. Nàng mấy ngày nay uống nước đều ở trong rừng rậm một cái khe đá chung tiếp thủy, nơi đó có tinh tế một đạo quyên lưu, tiếp thượng một lát liền có thể nhận được một phùng thủy, nhưng là hiển nhiên như vậy tiểu nhân dòng nước dùng để tẩy nàng lớn như vậy cái sóc, thực không có phương tiện, nàng đến tìm cái lớn hơn nữa nguồn nước, làm cố định tắm rửa địa điểm. Ở phụ cận ở mấy ngày, Tống hứa không có ngay từ đầu như vậy sợ hai khu rừng này bò đến cây cối cao to đỉnh, đi tìm khả năng có nguồn nước địa phương. Có thể là dựa vào với nàng nhất quán may mắn, hoặc là động vật trời sinh đối nguồn nước có nhạy bén cảm giác, nàng ở cự thạch huyệt động nam diện phát hiện một cái không nhỏ đầm nước. Đầm nước khoảng cách cự thạch huyệt động không gần, tống hứa tìm được phụ cận, thời gian đã là sau giờ ngọ. Nay thiên đầm nước thoạt nhìn là rừng rậm các loại lớn nhỏ các con vật công cộng uống nước mà chi nhất, ở trường tảng lớn thủy sinh thực vật triệu bên mờ, có bị động vật giẫm đạp quá dấu vết, hỗn độn nước phiên khởi. Không biết là cái gì động vật lưu lại dấu chân vũng nước, còn có từng bầy mới mọc ra chân sau màu đen nồng nọc. Không dùng được bao lâu, chúng nó liền sẽ biến thành bốn đuổi lên bờ, tiến hóa thành ầm ý đêm hè ca sứng giả, bắt đầu diễn tấu kua hoa Tống hứa tìm cái sạch sẽ địa phương, vớt lên ở trong nước lay động mềm mại thủy thảo, cuốn thành một đoàn trà lao trên người bùn. Ước đấm mả trên mặt đất lăn một đêm, trà lao không đủ, đến ngâm mình ở trong nước ấy. Nói đến kỳ quái. Thú nhân hình thái tại dã ngoại tắm rửa nói tổng cảm thấy hơi xấu hổ, chính là dùng sóc thú hình tắm rửa, liền hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Nàng ở xoa tẩy chính mình cái đuôi cùng chân, bay tới mấy chỉ chân dài thủy điểu ở phụ cận bắt cá ăn. Có toàn thân tuyết trắng trưng miệng, cũng có phần cổ màu trắng phần lưng màu đen, Tống Hứa Duy trưởng cổ đi thấy bọn nó có hay không thu hoạch. Chúng nó thật dài mõm ở trong nước giống một phen cái kẹp, nhẹ nhàng là có thể kẹp lên tiểu ngư. Rời xa bên bờ đầm nước trung tâm thủy tương đối thâm. Trên mặt nước có tiểu ngư đàn màu bạc lưng trợt lóe mà qua, xem đến tống hứa hảo muốn ăn cá nướng. Bởi vì nàng ở thủy thảo biên rửa chân động tính, cũng có tò mò tiểu ngư lội tới, tránh ở thủy thảo tùng. Tống hứa ngo ngoe rục dịch, bỏ qua tắm kỳ thủy thảo, đột nhiên nhào qua đi truy cá. Đình một đầu màu xanh lục rong, đem bàn tay lớn lên một cái tiểu ngư ném đến bên bờ, nhìn nó cái đôi cùng ném, tống hứa hưng phấn chậm rãi làm lạnh. À, cá là bắt được, nhưng lại như thế nào ăn đâu? Ăn sống sao Nàng tại đây phiến đầm nước lăn lộn một cơm, lại khai phá một ít tân thực đơn. Ở nàng quốc gia thần thoại trong truyền thuyết, có thần nông nếm bách thảo chuyện xưa, nàng hiện tại làm sự tình cũng không sai biệt lắm, thậm chí có thể cảm nhận được viễn cổ trước dân nhóm đối mặt thiên nhiên đã từng biểu đạt quá cả thái, ăn. Đói bụng đều có thể ăn. Này phiến lục ý giạt rào gió nhẹ từ từ đầm nước, so rừng rậm muốn náo nhiệt rất nhiều, bởi vì có nối liền không dứt tiểu động vật nhóm tiến đến thăm. Các loại sống ở ở thủy biên loài chim, tống hứa nhận không ra nhưng nàng đã ở đầm nước biên buông xuống cây cối thấy được vài cái đại điều hoa. Tống hứa, muốn ăn trứng chim. Nàng con ở nơi này lần đầu tiên thấy được hình thể khá lớn động vật, một con vẫn không nhúc nhích cự tích, nhìn ra có một mét nhiều, nó hơn phân nửa cái thân thể đều ở bùn, cơ hồ cùng bùn hôn thành một màu. Tống hứa ngay từ đầu đều không có chú ý tới nó, là có một con tê giác dạo bước đến đầm nước biên uống nước, đem nó kinh động. Tống hứa mới phát hiện nơi đó nguyên lai còn trốn tránh một con cự tích. Nàng đối với thần lần không có đối xạ như vậy yêu thích, nhưng là tương quan tri thức cũng đều có nhất định hiểu biết, chỉ là trước mắt này chỉ cự tích, nàng nhận không ra chủng loại. Xem qua cự tích, tống hứa lại xem kia chỉ uống nước tê giác. Trên đầu có cái giác, hẳn là tê giác đi. Nàng đối tê giác loại này động vật liền càng thêm không hiểu biết, như vậy đại vóc dáng, trên người có thật dày làn da nếp hún, nhìn qua liền không dễ trọng. Không biết đại xà ngày thường ăn không ăn tê giác. Trừ bỏ tê giác Tới uống nước còn có trường xoắn Úc hình trường giác Lộc cũng có thể là linh hoặc là mặt khác Tống hứa như cũng phân không rõ lắm nàng nhìn nhân ra ở Thủy Biên Liếm Thủy lại bắt đầu cân nhắc đại xà ăn không ăn loại này động vật Nếu ăn nói kia hai cái giác nhìn qua nhỏ nhọn, nhọn có thể hay không thực dễ dàng cắt qua bụng ở Thủy Biên đem trên người mau mau hoàn toàn phơi nắng làm vô Vỗ làm chúng nó xóa tung Tống hứa lúc này mới quyết định kết thúc quan khán tự nhiên phim phóng sự trước khi trời tối chạy trở về ở trở về đường xa chung Tống hứa bị rừng dậm một cây đổ khô thụ cấp hấp dẫn này thân cây bóng loáng lưu lưu mấy cây thân cây cũng đủ kiên cố Tống hứa vòng quanh khô thụ đi rồi một vòng cảm thấy nó thực thích hợp bãi ở đại xả trong động cho hắn làm chơi đùa trạc cây tử hắn kia trong động trống rông cái gì đều không có xác thật thiếu điểm phong dung trang bị tới cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh Tống hứa cố hết sức mà đem này một đại căn trạc cây tử trở về kéo may mắn khô thụ đảo địa phương ly thạch động không xa Tuy là như thế trở lại thạch động nàng cũng mệt mỏi đến thở hừng hộ Như thế nào đem nhánh cây toàn bộ nhét vào trong động, lại thành một cái tân vấn đề. Cửa động không đủ đại, chạc cây kích cỡ vượt qua cửa động, Tống hứa lăn lộn nửa ngày, này chặt cây trực tiếp tạp ở cửa động, vào không được lại ra không được. Tống hứa lược trột dạ mà nhìn mắt huyệt động, nàng giống như đem đại xà môn cấp đổ. Ô một một giấc ngủ tỉnh, cũng phát hiện đổ ở cửa động đại thủ xoa. Tống hứa lưu đến một bên, thấy hắn nhìn nhìn kia chặt cây, sau đó dùng đuôi giải quân lấy hướng trong kéo Bị tạp chủ thân cây nháy mắt phát ra ca ca đứt gãy thành, đại bộ phận thân cây bị hắn kéo vào trong động. So với Tống Hứa dùng ăn mãi sức lực, Ô Mộc quả thực là nhẹ nhàng, hắn lực lượng đại đến đáng sợ. Nho nhỏ khó khăn bị giải quyết, Tống Hứa vui mừng mà nhìn Ô Mộc dùng cái đuôi cuốn lấy chạc cây tử, tâm nói quả nhiên xà xà chính là sẽ thích chạc cây tử. Đến nỗi Ô Mộc có phải hay không thật sự thích chạc cây tử? Hắn đuôi giải cuốn quanh thân cây sau, hơi hơi dùng sức, sở hữu chạc cây đồng loạt phát ra đứt gãy tiếng vang. Dây rưa đuôi rắn buông ra, như vậy đại một cây thủ đã biến thành một đoạn một đoạn nhánh cây, có chút địa phương còn bị tê đến rộp nát, giải đầy đất vụn gỗ. Tống Hứa, ân. Hiện tại thích hợp đương tuổi lửa, đều không cần phách. Đem thụ cắn nát sau, ô mục đối nó mất đi hứng thú, đông đưa đôi rắn rời đi thịch động. Tống Hứa thấy bạn cùng phòng Lưu lại đầy đất rác rưởi phía sau cũng không trở về mà rời đi, chỉ phải chịu thương chịu khó mà thu thập này đầy đất toái cha nhánh cây. Dùng chân đem chúng nó đá đến trong một góc, miễn cho vướng bận g có cái xám xịt đồ vật Tống hứa ngay từ đầu tưởng cục đá không cẩn thận đá đến sau phát hiện là mềm nàng to mò sốp lên nhìn nhìn đột nhiên á thanh kia thế nhưng là một cái thô giáp ra thú bao bởi vì ở kia ném lâu rồi rơi xuống thật dày một tầng hôi mới làm tống hứa nghĩ lầm là tảng đá đem bao kéo dài tới ánh sáng chỗ Tống hứa lấy phiên bảo dương tâm tình phiên nổi lên bao trong bao có tảng đá l chén có thú nha chế thành nào có không biết làm gì dùng tiểu khối thuộc ra một khối to màu trắng cục đá kết tinh để cho Tống Hứa kinh hỉ chính là còn có hai khối màu đen đá lấy lửa. Đây là dùng để đánh lửa công cụ. Tống Hứa cầm hai khối đá lấy lửa mừng như điên loạn vũ, a a a ta có thể ăn đồ nấu chín a a a. Nàng nhìn về phía một bên chạc cây cùng một gỗ, này không phải xảo sao, xài đều chuẩn bị tốt. Chương tháng 6 năm 06. Đi vào thế giới này nhiều ngày như vậy, Tống Hứa cũng nếm thử qua nhóm lửa, tỉ như được mọi người biết đến nhiều nhất đánh lửa, nhưng lý luận cùng thực tiễn hoàn toàn bất đồng. Nàng mấy lần nếm thử đều lấy thất bại chứng rức, có thể là bởi vì rừng rậm quá rắc, nàng lại không có đủ kỹ xảo nguyên nhân. Nàng đều mau từ bỏ, kết quả kinh hỉ tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đồ vật xuất hiện ở xa xa trong thạch động, nay hẳn là hắn từ trước đồ vật, chỉ là hắn không biết vì cái gì nguyên nhân để đó không dùng, ném ở một bên đường rẫy rưởi. Hắn tính tình hảo đến nửa đêm bị nàng đương chăn đông cái cũng chưa cắn chết nàng, nhặt điểm rác rưởi dùng dùng hắn hẳn là cũng sẽ không sinh khí. Tống Hứa lớn mật mà đem huyệt động chủ nhân ý nguyện ném đến một bên, trong thạch động chính là nhất thích hợp nhóm lửa địa phương, lại thông gió cũng sẽ không nửa đêm đột nhiên trời mưa đem đóng lửa ướt nhẹp. Tống Hứa hưng phấn mà quát trở về một chút làm rễ, phối hợp gỗ vụn tiết dùng đá lấy lửa nhóm lửa. Đá lấy lửa có một loại gay mùi khí vị, cọ sát thời điểm sẽ bắn nổi lửa hoa, để sát vào làm rêu vụn gỗ, thực mau liền đem dễ châm nhóm lửa vật bập lửa. Thật cẩn thận đối đãi buốc khói tiểu đống lửa, Tống Hứa chậm rãi ở mặt trên phóng thượng tế chi. Chờ đến ngọn lửa ổn định xuống dưới, nàng mới ở bên cạnh ngồi xuống. Cảm thụ được cấm áp đã lâu ánh lửa, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn, giống như liền bên ngoài hát ám đều không có như vậy đáng sợ. Ban đêm đã buông xuống, ổ mộc trở lại hoạt động, phát hiện cửa động nhảy động ánh lửa. Những cái đó ánh lửa trong mắt hắn dần dần trở thành đám người nhảy lên thân ảnh. Hắn nhớ tới một đoạn khi còn bé hồi ức. Khi còn bé hắn sinh hoạt ở bộ tộc, ban đêm bộ tộc các thú nhân phát lên lửa trại, chúc mừng săn thú đến nguyên thủy thú. Mỗi cái thú nhân đều hưng phấn mà ở đống lửa biên nhảy lên, thét giải. Hắn khi đó còn rất nhỏ, cái đôi cũng không trường, có chút mập mạc, vụn về mà du tẩu ở cường tráng thành niên thú nhân dưới chân. Ngồi ở đống lửa bên cạnh mẫu thân chiều hắn bơi tay, hắn liền xuyên qua những cái đó tiểu sơn giống nhau các thú nhân đi vào đồng dạng cường tráng cao lớn mẫu thân bên người. Mẫu thân trong tầm tay thịnh phóng phát ra mùi hương nguyên thủy thú thịt, hắn ý đồ đi cắn, lại bị mẫu thân nhẹ nhàng đẩy ra. thời gian vừa chuyển Đã từng trong mắt hắn giống tiểu sơn giống nhau thành niên thú nhân đều trở thành hắn có thể nhìn xuống tồn tại, bọn họ nhìn hắn ánh mắt cũng dần dần trở nên sợ hãi. Hát sâm thật lâu không trở về, có thể là không về được. Trong bộ lạc các thú nhân ở sau lưng đàm luận hắn mẫu thân hát sâm, hát sâm năm đó là ở bên ngoài hoài thượng hài tử, ô một phụ thân có thể là nguyên thủy thú, không phải thú nhân, cho nên ô một mới có thể là một cái vô pháp hoàn toàn biến hóa hình thái bán thú nhân, lại có được như vậy đáng sợ lực lượng. Hắn mâu thân ở hắn thành niên phía trước rời đi bộ lạc, nói muốn đi tìm tìm có thể làm hắn hoàn toàn thú nhân hóa đồ vật, không còn có trở về. Tổ mục, thành niên khi còn không thể hoàn toàn thú nhân lời nói liền phải trục xuất bộ lạc, đây là quy củ, chúng ta cũng không có cách nào. Các tộc nhân nói như vậy, vì thế hắn sau khi thành niên cũng rời đi bộ tộc. Tiên tĩnh rừng dậm, dài dòng một mình sinh hoạt, càng ngày càng thâm thú hóa ảnh hưởng hắn một bộ phận cảm giác, làm hắn trở nên chỉ độn. Ngọn lửa bên trong có người ở ca hát. Tiếng ca cũng không phải ký ức bên trong thú nhân hùng hồn hùng tráng, mà là mang theo ôn nhu điểm mỹ điệu, hắn chưa bao giờ nghe qua, không tự chủ được mà dò ra lưới, tựa hồ muốn bắt giữ trong không khí thanh âm. Là cái kia nhỏ yếu sóc thú nhân, nàng ngồi ở đống lửa sau vui sướng mà hoàng đầu. Tống hứa nhìn thấy chủ nhà đã trở lại, hắn ngẩn thân thể, mặt vô biểu tình đứng ở thạch động khẩu nhìn đống lửa phát ngốc. Đống lửa chiếu sáng ở trên người hắn, tống hứa vẫn là lần đầu tiên như vậy rõ ràng mà thấy hắn bụng. Đồng dạng có quá độ vậy cùng màu đen hoa văn, phân búa ở bên hông cùng trước ngực, giống Mỹ quan sang mình, có loại tà dị mị cảm. Tống hứa có điểm trọng dạ chỉ có một chút điểm. Nàng cười chiều ôm một vây tay, tới sửa hớm nha. Đừng khách khí, tới ngồi tới ngồi. Đại xà bơi vào trong động hắn vòng quanh đống lửa bơi lội một vòng. Cái đôi đem đống lửa cùng với đống lửa bên Tống hứa đều bàn ở một vòng tròn, tha ba vòng. Cuối cùng hắn còn có thể nghiêng ngồi ở chính mình cái đối thượng. Giống một cái ngây thơ hồn nhiên thiếu niên ngồi ở thủy biên hái trong nước hoa giống nhau, Nghiêm thượng thân dơ tay đi đụng vào ngọn lửa. Tống Hứa tay mắt lênh lế mà đem hắn tay kéo trụ, không cần chơi hỏa, chơi hỏa cái rầm. Ô Mộc nghiêng đầu xem nàng, tóc từ trên vai trượt xuống dưới, thiếu chút nữa cấp ngọn lửa liệu, Tống Hứa lại vội vàng vứt lên tóc của hắn sau này kéo. Bị vây quanh ở đuôi rắn thành lũy Tống Hứa đánh bảo đem Ô một đuôi rắn đương ghế ngồi, lại cho hắn trong tay tác một cây chưởng gậy gỗ, nhạc, tưởng chơi hỏa nói dùng gậy gộc chơi hảo. Tou một méo gậy gộc, khó được địa chủ động ra tiếng, phun ra một cái hỏa tự. Nghe hắn nguyện ý ra tiếng, Tống Hứa lập tức hăng hái, "Đúng đúng đúng, chính là hỏa, là ở trong động tìm được đá lấy lửa phát lên hỏa. Ta ở ngươi trong động nhóm lửa ngươi không ngại đi. Buổi tối đen thủi lùi ngươi không cảm thấy có cái đống lửa càng phương tiện càng thoải mái sao? Đống lửa có thể đi trừ hàn mức, có thể ấm áp thân thể, còn có thể nấu nước gấm làm nướng bờ bờ quở, bán thú nhân cũng sẽ ăn thịt nướng đi. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích hỏa đâu." Nhưng là hiện tại nhìn ngươi cũng không không thích, vậy ngươi phía trước một người vì cái gì không nhóm lửa? Lười đến nhóm lửa sao? Không nghĩ nhặt xài. Ô một nói một chữ, tống hứa bùn bùn phun ra một đồng lớn, ô một căn bản theo không kịp nàng tiếp đấu, vì thế hắn xoay đầu tiếp tục đi xem đống lửa. Tống hứa, ngươi vì cái gì quay đầu, không nghĩ nói chuyện phím sao? Không cần à, ngươi như thế nào như vậy nội hướng, ta đã lâu không cùng người ta nói lời nói, ngươi lại cùng ta liêu trong chốc lát sao? Chúng ta tới liêu điểm đơn giản để tài đi. Tuy rằng bên người chỉ có một người, nhưng Tống Hứa nói thực náo nhiệt, ô một cảm thấy loại này náo nhiệt cảm giác rất quen thuộc, nhìn thạch động thượng nhảy lên ánh lửa, chầm gì gì nói hai chữ, khiêu vũ. Hắn trong trí nhớ nhất náo nhiệt thời điểm, đều có người ở khiêu vũ. Tống Hứa vừa nghe, khiêu vũ. Người muốn nhìn khiêu vũ a vẫn là nói người muốn khiêu vũ. Ô một không có mặt khác ý tứ, hắn nói xong liền giật giật thân thể, muốn trở lại chính mình quen thuộc trong một góc đi. Tống Hứa xem hắn phải đi, chạy nhanh giữ chặt hắn, trong miệng liên thanh nói: "Đừng đi đừng đi, còn không phải là khiêu vũ sao, ta nhảy ta nhảy." Tống Hứa nháy mắt biến thành thú hình sóc. Lông tóc mang hồng mao nhung sóc một tay chống eo, một tay hấn ở trên lốt hai, phía sau xóa tung cái đôi quét tới quất lùi. Nàng đứng ở đôi rắn sân khấu thượng và eo, hoàn toàn phát ra thi tính, càng vận càng hăng hái, cố ý làm cái khôi hải quyến rũ tư thế, "Chuột chuột ta à, nhất sẽ khiêu vũ lạp." Nói còn ở đuôi rắn thượng đi nổi lên giao nhau bướm thế nào có phải hay không xem đến thú tính quá độ? độô một quả nhiên thú tính quá độ loài rắn đối với ở chính mình trước mắt không ngừng đong đưa đồ ăn căn bản không hề sức phản kháng hắn một trương miệng liền đem Tống hứa cấp cắn được trong miệng hắn động tác quá nhanh Tống hứa chỉ nhìn thấy hắn bỗng nhiên hé miệng chiều chính mình cắn lại đây kia một mộtương Mỹ nhân mặt bởi vì đại trương buồn máu mồm to mà biến hình lấy lại tinh thần chính mình đã bị cắn ở nguy hiểm xả trong miệngống hứa ô ô ý ý ý hoa độngtứ tri cứu mạng ta không bao giờ miệng tiện Aaa Ố một đêm người cắn được trong miệng liền nhớ tới đây là cái thú nhân đồng loại, không thể ăn, vì thế lại há mồm đèm trong miệng sóc đổ ra. Tống hứa ngao ngao đợi eo ngồi dậy, phát hiện chính mình trên người không có thương tổn, cũng không đau, chỉ là dính một thân nước miếng. Ta trên người đều là người nước miếng tống hứa xoa mau mau thượng nước miếng, ta mới không nghĩ muốn loại này đổ nước miếng phương thức. Tóm lại, chuột chuột ta không bao giờ muốn khiêu vũ. Vừa rồi một ngụm thiếu chút nữa đem nàng tiễn đi đầu sỏ gây tội lúc này đột nhiên lại ra tiếng, khiêu vũ Tống hứa ngẳng đầu đang muốn sinh khí, nhìn đến ô mộc không có biểu tình trên mặt xuất hiện một cái tươi cười. hắn cười, còn cười đến quái đẹp. Bởi vì trong thạch động sinh cháy, lúc trước đào hốc cây lại còn tích thủy, tống hứa không có hồi chính mình hốc cây đi ngủ, vẫn như cũ ngủ ở trong thạch động, liền nằm ở đống lửa bên cạnh. Đến nỗi ô mục, hán vẫn cứ về tới chính mình góc, lặng yên không một tiếng động. Hôm nay kéo trở về bó cửi là gỗ chắc, thực nại thiêu, tống hứa buổi sáng lên đống lửa còn có hỏa. Nàng đem đóng lửa vùi lấp bảo tồn, bắt đầu hôm nay công tác. Người trẻ tuổi bệnh trung chính là làm khởi sự tới không cái quy hoạch, rơi rất tan tác, hôm nay làm làm cái này, ngày mai khô khô cái kia, cảm thấy hứng thú muốn một hơi làm xong, không có hứng thú liền bỏ qua tay không nghĩ lại động. Tống hứa cũng không tránh được này hư tật xấu. Nàng đem hoa lượng hai ngày, quyết định đi xem hiện tại trong ổ thủy có hay không làm. Ai ngờ, trong ổ thủy là làm, nàng hoa cũng bị chiếm. Chiếm nàng hoa hình như là cái cú mèo Đôi mắt tròn tròn đại đại, trên đầu có hai cái nhĩ vũ, lớn lên quái đáng yêu. Tống hứa cùng nó giảng đạo lý, đây là ta hoa, ngươi nghe nghe nơi này có phải hay không có ta hương vị. Ngươi chiếm người khác qua là không đạo đức biết không. Nói đến này, Tống hứa nhớ tới chính mình chạy đến đại xà trong thạch động quang minh chính đại ngủ nhóm lửa hành vi, cảm thấy chính mình giống như không có tư cách nói loại này lời nói. Tống hứa, hào đi, xem ở ngươi lớn lên đáng yêu phân thượng, ta liền bất hòa ngươi so đo, ngươi ở đi. Dù sao cái này hốc cây không có làm hảo, nàng muốn lại làm một cái có thể tránh mưa, ngày mưa không giọt nước hốc cây, lần này cần nhớ rõ làm tới cửa, ra cửa liền khóa cửa, miễn cho trở về một chuyến phát hiện hoa không có. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, lần này đào khai hốc cây, bên trong hướng sườn biên hướng về phía trước nào như vậy nước mưa đánh không tiến hoa bên trong, còn thông khí. Đây là cái đại công trình, một hai ngày làm không tốt, nàng trong khoảng thời gian này đương nhiên vẫn là ở tại trong thạch động, trong thạch động buổi tối có thể nhóm lửa A. Bị đáng yêu tiểu động vật chiếm cư xào huyệt, đại xa nhất định sẽ giống nàng giống nhau hào phóng mà không ngại. trừ bỏ đào hốc tê, tống hứa còn lại thời gian đều ở khai phá thức đơn, tìm kiếm có thể ăn đồ ăn, nàng thử đem các loại đồ vật đặt ở hỏa thượng nướng quá lại ăn. Diện mạo điệu thấp nấm, đâm nước bắt được tiểu ngư còn có nàng lao lực chảo nào đó lâm chuột. Bởi vì quá muốn ăn thịt, nàng đem kia chỉ lớn lên không quá đáng yêu lâm chuột vật lý siêu độ sau, làm đốn nướng bờ, bờ quờ, tuy rằng chỉ có vị đ Nhưng là thật lâu không ăn qua thịt nướng tống hứa vẫn là hạnh phúc đến chảy xuống nước mắt. Nói đến vị mặn, đến từ chính đồng dạng từ gia thú trong bao tìm được đại khối màu trắng kết tinh, nàng ngay từ đầu cho rằng đó là cục đá, tò mò liếm khẩu phát hiện có vị mặn, mới hiểu được kia có thể là muối một loại gia vị, cho nên nàng dùng thú nha tiểu đao quất hạ bột phấn gia vị. Ở đồ ăn thượng nhảy lên một đi nhanh tống hứa ăn uống no đủ, ở ban đêm thời gian nhàn hạ liền ý đồ cùng ở trung bạn cùng phòng câu thông. Đáng tiếc đại sa thật là cái lãnh đạm mỹ nhân. Dễ dàng liêu bất động, Tống hứa cho cũ trong thi, đem hắn dẫn tới đóng lửa bên cạnh, biến thành sóc thú hình nhảy tới nhảy lui. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại bị đại xà ngậm tới rồi trong miệng. Dạy mai không sửa Tống hứa ở xà trong miệng ngao ngao hô to, mai khai nhị độ. chương tháng 7-507, năm Tống hứa tới thế giới này hơn 10 ngày, cơ hồ đều ở tại đại xà trong thành động. Đại xà trừ bỏ ở có Thái Dương thời điểm đi ra ngoài phơi một phơi, giải quyết cá nhân vệ sinh, còn lại thời gian cơ hồ cũng không xuất động huyệt. Tống hứa cũng chưa gặp qua hắn ăn cơm. Hôm nay buổi sáng, Tống hứa ôm chính mình lại bắt đầu thầm thì cây bụng, thâm trầm mà thở dài, nhận mệnh mà chuẩn bị rời giường đi vì hôm nay đồ ăn buôn ba. thường lui tới lúc này còn hoa ở trong góc không núp đích, tựa như một cái giả xà ôm một đống nhiên cũng động, hơn nữa trước nàng một bước rời đi huyệt động. Tống hứa tò mò lên, cái này điểm, hắn đi làm gì đâu. Hôm nay bên ngoài là cái trời đầy mây, dương rầm bao phủ ở một tầng màu trắng sương ngủ. Ước át rừng rậm ở sáng sớm cùng ban đêm đều sẽ xuất hiện xương trắng, nhưng hôm nay xương trắng đặc biệt dày nặng. Tống hứa đi theo đại xà phía sau, muốn nhìn một chút hắn muốn đi đâu. Ô một tốc độ thực mau hắn thành nhân eo thô đôi rắn ở rớt át rêu xanh thượng du động, thậm chí có thể không phát ra một chút thanh âm, tống hứa chỉ là truy ở hắn phía sau, bảo trì chính mình không bị ném xuống liền dùng hết toàn lực. Sóc con giận dữ, chân dài quá không dậy nổi sao. Đại xà có hơn 20 mệ lớn lên trần. Đây là tống hứa trong khoảng thời gian này thừa dịp đối phương ngủ khi một tức tức dùng tay lượng ra tới, nhất tiếp cận chính xác chỉ số, so ban đầu nhìn ra chuẩn xác. Nàng đo lường khi, đại xà vẫn không núp đích, dẫn tới tống hứa lá gan từ từ tăng đại, ở đo lường rất nhiều còn không quên sờ sờ ráng rán, đại xà ngẫu nhiên bị nàng sờ phiền cũng chỉ là sẽ động nhất động thân thể, đổi một cái tư thế né tránh nàng, liền ngẩn lên đầu tê nàng đều sẽ không. Chỉ có một lần đại khái là thật sự phiền. Bò tới rồi thạch động phía trên một cái tiểu động huyệt đi giấu đi, tống hứa mới lần đầu tiên phát hiện nguyên lai kia còn có cái nho nhỏ tránh né điểm. Đại xà to mọng thân hình đem cái kia tiểu động huyệt đổ đến kín mít, chỉ để lại một đoạn thật sự chen không vào cái đuôi rũ ở dưới, giống một cây thật dài dây đằng rán ở trên vách đá. Rõ ràng lớn lên như vậy hùng, lại như vậy đáng yêu dịu ngoan, sóc con chưa từng có gắn lớn, xoa eo tưởng, sợ cái gì, hắn nhiều nhất liền đem ta ngẩm trong miệng, cuối cùng vẫn là muốn nổ ra. Nàng không chỉ có hoàn thành đo lường công tác, vì chuẩn xác còn lượng hai lần. Tống hứa ở trên cây chạy như điên đuổi theo, thuận tiện lưu lại một chút khí vị làm đánh dấu. Dương dậm lớn như vậy, rất nhiều địa phương đều cơ hồ lớn lên giống nhau như lúc, phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc, không rửa lưu lại khí vị nhận lộ nói, thực dễ dàng bị lạc ở trong đó. Chạy hồi lâu, ở đại xà dẫn dắt xuống dưới đến một mảnh xa lạ thủy biên. Nơi này nhìn qua là một cái con sông trong đó một đoạn, So Tống Hứa lần trước tìm được cái kia đầm nước còn muốn đại, thủy biên đều là đổ cây cối, lớn lên ở thủy biên dễ cây bộ thổ nhưỡng bị cọ rửa hơn phân nửa, lưu lại phức tạp bộ dễ giống như lung vong thăm ở trong nước. Thủy biên thủy điểu chủng loại phô đa, Tống Hứa ở một thân cây thượng liền thấy được ít nhất thượng trăm cái tổ chim, này có thể là chúng nó nào đó thủy điểu gia tộc nơi tụ cư. Tới rồi nơi này, Tống Hứa đã minh bạch đại xà là tới làm cái gì, hắn khẳng định là tới ăn phệ cơm. Tố mục đã đến không có kinh động thủy biên những cái đó uống nước động vật, hắn triền ở trên cây, tống hứa đai ở cách đó không xa một thân cây nhánh cây thượng, có chút khẩn trương mà nhìn trước mắt đại xà vỗ mồi một màn. Nàng vị trí này thấy không rõ đại xà toàn bộ thân thể, chỉ có thể thấy hắn ở cành lá che lấp hạ hơn phân nửa cái đuôi Vì thế nàng ngược lại đi xem thủy biên hình thể khá lớn một chút động vật, suy đoán đại xà hôm nay muốn ăn cái gì. Là ăn ở hà bên kia gặm thảo lục đâu, vẫn là nửa cái thân mình tầm ở trong nước như là châu rừng giống nhau động vật, hoặc là, là ở bờ sông mang ngãi con đại lợn rừng. Tống hứa còn không có số song nơi này phương uống nước động vật, tố một cũng đã bắt đầu rồi hắn sáng thú. Tốc độ nhanh như vậy, hắn khẳng định không có lựa chọn sợ hai trướng. Hắn tuyển chính là một đầu khoảng cách gần nhất, hình thể lớn nhất châu rừng. kia đầu châu rừng hẳn là tộc đàn đại ca, nó cơ bắp ở phần lưng cùng khởi, hình dáng tiên minh, rõ ràng so bên cạnh đồng bạn càng thêm cường tráng, sức lực hẳn là cũng rất lớn Đáng tiếc nó gặp gỡ chính là một con đáng sợ cự xà, Đại Châu rừng xuất sắc sức lực tại đây điều cự sà trước mặt phát huy không ra ưng có trình độ. Nó bị đôi răn xoắn lấy, bốn vó bay lên không xử không thượng lực, trên đầu giác liều mạng chuyển động cũng thương không đến kẻ vô mồi, chỉ có thể bị kia thông thả buộc chặt cái đuôi rảo đến phát ra sợ hãi thống khổ tiếng kêu. Tống Hứa thậm chí cảm giác chính mình nghe được Châu rừng hai xương sườn đầu ở đôi rắn cự lực mà áp bách hạ đứt gây thanh âm. Này đương nhiên là hảo giác, nhưng là Châu Dừng xương cốt sắc thật chặt đức. Nó cổ khởi thân thể rõ ràng bị tễ lạn một bộ phận. Tống hứa nhìn bên kia cuốn lấy châu rừng đuôi rắn, ôm lấy mau cái đuôi, cảm giác chính mình trên người xương cốt cũng bắt đầu đau. Nàng kiến thức tới rồi đại xà sức lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, phải biết rằng hắn vừa rồi cuốn lấy châu rừng thời điểm, nhìn qua căn bản là không dùng như thế nào lực. Nàng lần đầu tiên nhìn đến đại xà đi săn, cũng là lần đầu tiên nhìn đến đại xà biến thành hoàn toàn thú hình. Phía trước có thể cầu thông mỹ nhân sắc mặt như nay đã biến thành một cái cực đại đầu rắn Cái loại này hung tàn săn thực giả khí chất cho người ta mãnh liệt cảm giác các bách, đặc biệt là đường hắn mở ra xa khẩu, một chút đem vô pháp dây rủi châu rừng nuốt vào đi. Nếu tống hứa ngay từ đầu nhìn đến chính là như vậy một cái hoàn chỉnh bản đại xa, nàng phòng trừng không dám lập đi lặp lại nhiều lần mà thò lại gần ngốc lớn mật mà sờ nhân ra. Bất quá, hắn ăn xong lúc sau liền có điểm khôi hải. Châu rừng không nhanh như vậy tiêu hóa, vì thế liền ở hắn trong bụng khởi động một cái nô lên, chỉ có như vậy một chỗ căng phòng phụ trợ đến cái đôi mặt khác bộ phận đều tinh tế một đoạn. Tống Hứa, nếu lúc này biến trở về bán thú nhân bộ dáng, có phải hay không tựa như mang thai giống nhau lớn bụng. Không xong thế nhưng có điểm tâm động, da không thích hợp. Thủy Biên mặt khác động vật đã ở vừa rồi bị đại xà đi săn động tĩnh cấp dọa chạy, nay phụ cận trở nên thực thanh tĩnh, đại xà thuận thế ở phụ cận nghỉ ngơi trong chốc lát, đem đầu gác ở phụ cận một khối trên nham thạch. Tống Hứa cảm thấy hắn khả năng đang ngủ, nhưng biến thành thú hình đại xà không giống người như vậy sẽ nháy mắt. Tống Hứa nhìn chằm chằm hắn mắt đỏ nhìn một hồi lâu, cũng không thấy ra tới hắn rốt cuộc có phải hay không đang ngủ. Vô Vô chính mình gương mặt, từ vừa rồi kia chàng săn giết trung tỉnh qua thần tới, Tống Hứa quyết định ở phụ cận tìm điểm ăn, vừa lúc chung quanh trong lúc nhất thời liền thủy điểu đều cấp dọa chạy, nàng có thể đi sở mấy cái thủy điểu trứng trở về, đã lâu không ăn trứng hảo muốn ăn. Đại hình dã thú có đại hình dã thú đi săn phương pháp, loại nhỏ động vật có loại nhỏ động vật tìm kiếm đồ ăn kỹ xảo, Tống Hứa hiện giờ đương sói càng thêm thuần thục. Thực mau sờ soạn mấy cái thủy điểu trứng đâu lên. sơ thủy điểu trứng cảm giác thật giống như là dưỡng gà người nhặt trứng gà giống nhau, chỉ cần đi đến ổ gà, trứng nơi nơi đều là, rất có thu hoạch vui sướng. Hôm nay có thể nước ăn nấu trứng, chiên trứng, canh trứng, đúng rồi, còn có thể tìm điểm rau xanh cùng nhau làm canh. Trứng dễ dàng khai phá không hảo phóng, muốn bình an vận trở về này liền yêu cầu dùng đến sóc vũ khí bí mật, nang cơ má. Sóc trong miệng nang cơ má không gian rất lớn, Giống tôi giống nhau có thể gửi đồ ăn, là một cái có thể biến hóa hình thái sóc thú nhân, nàng nàng cơ má liền lớn hơn nữa. Đem thủy điều chứng tẩy qua đi bỏ vào nang cơ má, Tống Hứa sở sở chính mình đại mặt, còn có thể nhảy nhót mà đi tiếp tục tìm kiếm đồ ăn, tỉ như ở dưới gốc cây tìm kiếm thực vật hạt giống, đây cũng là sóc có thể ăn đồ ăn. Đại bộ phận về sóc đồ ăn tìm kiếm kỹ xảo là truyền thừa tự nguyên thân tùng ký ức, này đó quý giá kỹ xảo tránh cho Tống Hứa ở trong rừng rậm đói bụng. Tìm kiếm đồ ăn tìm quá nghiêm túc. Tống hứa vừa quay đầu lại, phát hiện trước đó không lâu còn ở kia nghỉ ngơi đại xà không thấy. Trở lại thạch động sau, quả nhiên đại xà lại đã ở hắn trong một góc nằm. Tống hứa nhìn hắn liếc mắt một cái, đem phía trước tìm được thạch chén dọn ra tơi giá đến chính mình lũy lên ơn sơ tiểu táo thượng, bắt đầu nhóm lửa nấu nước. Lấy ra trứng phân phối hảo nhiệm vụ, hai cái làm trứng canh, hai cái thiêu ăn, còn có hai cái làm trứng luộc buổi chiều ăn. Nàng bận bận rộn rộn, chờ đến thạch trong chén thủy khai, đem trứng đánh tiếp Thạch chén nấu nước hảo khó như ta, nếu có nồi sắt thì tốt rồi, không có nồi sắt đảo nồi cũng đúng A Nói, đem tìm được chồi non hạt giống đóa hoa đều hướng chưng canh bên trong phóng, đương nhiên cũng ít không được vị mặn bột phấn. Xoa xoa móng đuốt chờ ăn canh thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện chính mình không có có thể ăn canh cái muống. Phải làm cái muống cũng đơn giản, lấy một đoạn nhánh cây, dùng thú nha đao cùng móng đuốt dùng sức tức dùng sức cào, tổng có thể đại khái làm ra cái cái muống bộ dáng Bất quá cuối cùng Tống Hứa phát hiện dùng thú nha dao cùng móng đuốt làm cái muỗng còn không có trực tiếp dùng nhà gặm tới phương tiện. Nàng gần nhất hàm răng tổng cảm thấy ngứa, lúc này gặp muỗng gỗ, cảm thấy thoải mái không ít, liền một hơi kéo kẹt kéo kẹt cắn hai cái cái muông ra tới, cứ việc không quá đẹp, nhưng có thể ăn canh chính là hảo cái muỗng. Gấp không chờ nổi mà uống một ngụm canh, Tống Hứa lễ nóng rưng ròng, lầm bẩm tự nói, ta không phải là trùng nghệ thiên tài đi, như thế nào sẽ tốt như vậy uống. Hiện tại tiểu hài tử rất ít sẽ làm ăn. Tống hứa cũng không ngoại lệ, nàng rất ít tiến phòng bếp, có muốn ăn A-Z đều sẽ cho nàng làm tốt đoan đến nhà ăn hoặc là nàng trong phòng. Tại đây phía trước nàng cũng chưa nếm thử quá nấu cơm. Nàng uống một ngụm lại một ngụm, cuối cùng uống no rồi, khó xử mà nhìn dư lại non nửa nồi nước, không có kinh nghiệm phóng quá nhiều thủy. Hoặc là, bạn cùng phòng nguyện ý chia sẻ một chút nàng đồ ăn. Tống hứa bưng thạch nồi đi đến góc. Ô một cùng dĩ vạng giống nhau, đầu gối lên trên một cục đá lớn nghỉ ngơi, hắn đã biến trở về bán thú nhân b Tống hứa tiếp nối phát hiện hắn bụng chỉ có một chút điểm cố lấy. Thú nhân thế nhưng tiêu hóa nhanh như vậy sao? Ta làm canh, siêu hạc uống, người muốn hay không uống a Mới nhìn hắn đi săn cảnh tượng, tống hứa thái độ hơi chút thận trọng một chút, đối với hắn cái hót nhẹ giọng hỏi, mà không phải trực tiếp túng hắn. Tố mục không phản ứng, tống hứa đối với lô thai hắn tói tói niệm, đại làng, lên ăn canh, đại làng, ăn canh, ăn canh đại làng. Quay đầu xem nàng, tố mục phun ra hạ lưỡi Tống Hứa tay mắt lênh lế đem thạch nổi hướng hắn trên cằm ngăn, lưới vừa lúc chọc vào canh. Ô Mộc T. Hắn hé miệng, mặt vô biểu tình có một chút hùng, giống như tưởng tên nàng, Tống Hứa dơ tay liền dùng cái muông múc một muông canh nhét vào trong miệng hắn. Thấy Ô Mộc miệng chậm chạp không nhắm lại, nàng tay động nâng hắn cầm khép lại đi, còn chờ mong hỏi hắn, "Thế nào, hảo uống sao?" Ô Mộc lại nhanh chóng từ môi khe hở thè lưới, Tống Hứa cảm thấy vẻ mặt của hắn giống như một người ăn tới rồi không thích hương vị theo bản năng lén lế lưỡi. Bay nhanh đem cầm từ tay nàng thượng rời đi, ố một hoạt động tới rồi phía trên tiểu trong thạch động đem nửa người trên dấu đi. chương tháng 8-5-08 Tổng hứa gần nhất mấy ngày tổng cảm giác hàm răng ngứa 1-2 phải gặm điểm cái gì mới thoải mái. Nguyên lai tùng mỗi ngày đều ở dùng hàm răng gặm quả hạch, mà nàng sinh hoạt tại đây phiến rừng rầm ít có quả hạch loại đồ ăn, nàng dùng hàm răng số lần thiếu rất nhiều, sóc thú nhân có thể là yêu cầu đúng hạn nghiênh đến răng. Thử dùng hàm răng gặm thân hà phát hiện bào khởi thụ tới so mặt khác đồ vật đều dùng tốt, hơn nữa như vậy hàm răng liền không ngứa, Tống Hứa dần dần thói quen dùng hàm răng đương công cụ gặm hốc cây. Ban đầu nàng gặm gặm còn muốn theo bản năng nhìn xem xung quanh có hay không người xem, hơi xấu hổ, sau lại liền cảm thấy này vụn gỗ đổ rào rào đi xuống rất cảm giác phi thường vui sướng, gặm hải, mỗi ngày gặm thụ gặm đến giống cái chạy bằng điện tiểu mô tơ. Gặm một trận thụ, lại đi tìm kiếm đồ ăn, tiếp theo đi trong rừng cây chơi đùa hoặc là nói thăm dò Thuận tiện đào đại khối đại khối rêu xanh trở về đặt ở xà xà cự thạch huyệt động ngoại phơi khô. Này đó phơi khô rêu xanh có rất nhiều tác dụng, có thể làm nhóm lửa vật, có thể dùng để lót hoa, tống hứa trước mắt ở trong thạch động tiểu hoa liền lót vài tầng phơi khô rêu xanh, trung gian bị nàng ngủ đến ham đi xuống, nhìn tựa như cái tổ chim. Nàng còn phơi rất nhiều rêu xanh, cấp đại xà góc cũng lót, xà xà có lót tài nói ngủ sẽ càng thoải mái, sạch sẽ lại vệ sinh. Hơn nữa ướt rêu xanh còn có thể dùng để đương xí giấy So với mặt khác đồ vật dùng tốt nhiều. rêu xanh thứ này ở trong rừng rậm tùy ý có thể thấy được, lấy không hết dùng không cạn, Tống hứa trước kia còn từng ghét bỏ quá người ta không thể ăn, hiện tại mới hiểu được rêu xanh tác dụng nhiều hơn. Ở thăm dò rừng rậm trong quá trình, Tống hứa nhìn đến cái gì thú vị, chưa thấy qua đồ vật đều phải mang về thạch động đi. Cuộc sống này từng ngày qua đi, thuộc về xà xà thạch động có một mảnh góc đã bị nàng mang về tạp vật cấp chất đầy. Cũng may xà xà là cái hào phóng chủ nhà cũng không ngại nàng kéo một ít tạp vật trở về, chỉ có giống nhau, mỗi lần Tống hứa chỉ cần mang theo đại khô nhanh cây làm trở về, hắn đi ngang qua nhìn đến đều sẽ dùng cái đuôi cuốn lấy những cái đó khô thụ, đem chúng nó rảo đến chia 5 xe 7. Tống hứa lúc ban đầu kéo khô thụ trở về xác thật là tưởng cấp xà xà làm phong vinh trang bị, nhưng là mà sau, nàng liền thuần túy là thu thập tuổi lửa, xà xà phép xài, phương tiện lại mau lẹ. Không bao giờ dùng lo lắng không tuổi đốt. Hơn nữa nàng chậm phát hiện Chiền khô nhánh cây có thể là xà xà yêu thích. Hắn đi ra ngoài đi săn, ở trên đường gặp đổ khô thụ, cũng sẽ hơi chút chết đi một chút lộ tuyến, đem khô thụ rào thành từng khối từng khối, sau đó mới rời đi. Quả thực tựa như cái bị ven đường vũng nước hấp dẫn tiểu nam hải sao. Chân chính mỗi ngày ở trong rừng rậm chơi vũng nước Tống Hứa như thế nói. Tống Hứa lần thứ hai nhìn đến đại xà ra cửa đi săn ăn cơm, cùng lần trước bất đồng, lần này hắn là trạng vạng ra môn. Mặt trời lặn tây sơn chim mỏi về tổ. Tống Hứa cũng chính hướng thạch động đuổi, nửa đường nhìn đến hắn bên ngoài du dãng, dưới chân vừa chuyển liền đuổi kịp, theo một đoạn đường phát hiện hắn là muốn đi ăn cơm. Nhìn dáng vẻ hắn ăn cơm thời gian cũng không cố định, cũng chẳng phân biệt sớm ngọ bữa tối. Hơn nữa khoảng cách thượng một lần ăn cơm ước chừng đi qua nửa tháng thời gian. Tống Hứa ở đại xã hội động vách đá nhớ kỹ nhật tử, mỗi ngày ngủ trước đồng dạng nói, còn bổ thượng ban đầu không lo lắng nhớ vài đạo, hiện tại đếm đếm đều có 33 nói. Ở nàng đi vào thế giới này 33 thiên lý. Cơ hội mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chính là xa xa, từ đơn phương tới nói, bọn họ hiện tại đã thuộc không thể lại thủ. Bọn họ sẽ ngủ chung, mỗi lần xét đánh trời mưa tống hứa nhất định chạy như bay đến ôm một cái đuôi phía dưới nằm cả đêm, nàng sở dĩ cấp ôm một góc lót thượng rêu xanh cũng có phương diện này suy xét, thật sự không nghĩ mỗi lần đều đương cái lăn một thân cho bụi bùng chuột. Bọn họ sẽ cùng nhau ăn cái gì, tống hứa là cái nhiệt tình yêu thương chia sẻ người, cũng không bủn xỉn đem chính mình đồ ăn phân cho bạn cùng phòng nếm thử. Nàng nhiệt tình mỗi khi làm ôm mục không thể chống đỡ được, trừ bỏ đi săn ôm mục ngày thường phản ứng có đủ chi độn, mỗi lần ra tiếng đều không thể đuổi kịp nàng nói chuyện tốc độ, nàng trù nghệ cũng làm ôm mục vô số lần ôm chính mình cái đuôi trốn vào trong thạch động cái kia hẹp hỏi tránh né chỗ không muốn gặp người. Bọn họ còn sẽ cùng đi đi săn, tống hứa hưng phấn đi theo đại xà mặt sau, tưởng quan khán hiện trường bản động vật thế giới. Nàng đối này phiến rộng lớn rừng rậm còn không hiểu biết, bản địa xà có thể mang nàng chống trải tâm mắt, đánh tạp càng nhiều cảnh điểm Lúc này đây đi săn ôm một đi không phải lần trước kêu phiến con sông, nhưng hoàn cảnh tương tự, Tống Hứa đoán có thể là cùng dòng sông lưu trên dưới ru. Nơi này cũng có không ít ở uống nước động vật, chính là không có lần trước nhìn đến nhiều, này cũng thực dễ dàng lý giải. Rốt cuộc ban đêm rừng rậm thực sự không tính an toàn, có rất nhiều hung tàn săn thực giả, mọi người đều về nhà. Nếu không phải có đại xà ở phụ cận, Tống Hứa cũng không dám buổi tối ở trong rừng rậm hoảng. Tống Hứa đại ở phụ cận nhánh cây thượng nhìn đại xà. Hắn lần này coi trọng một con đại lợn rừng, là chỉ vì phi phi heo được, đang ở bờ sông Cung thổ, không biết ở đào chút cái gì, đào đến bùn tiết tung bay. Bang quan Tống Hứa thấy đại sà biến thành thú thái, mở ra miệng rộng đem dần dần đỉnh chỉ dễ rửa lợn rừng nuốt vào đi, tâm nói, trên người đều là bùn, không tẩy tẩy lại ăn sao. Dùng cái đuôi cuốn vối vào trong sông xuyến một xuyến cũng rất phương tiện. Một con đại heo đem đại xà cổ cổ thành viên cầu, cái kia viên cầu chậm rãi đi xuống mắt máy, Tống Hứa Mạc cảm thấy khôi hài lại đáng yêu. Giống cái đường hồ lô sâu, lại giống nuốt cái viên, nàng ở trên cây mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Đột nhiên, nàng phát hiện đại xà đem đến miệng thịt lại phun ra. Tống hứa, gì? Như thế nào lại nổ ra, không thể ăn sao? Nàng còn ấm đốc, cơ hồ là nháy mắt, ở cách đó không xa bờ sông đại xà đầu đã tìm được nàng cư trú nhánh cây tượng. Tống hứa nhìn trước mắt trợt phóng đại cự xà đầu, toàn bộ chuột đều tròn váng. Hoàn toàn thú thái đại xà trong miệng phát ra đe dọa tê thành. Mang màu đen hoa văn đỏ sẫm xà lân từ nàng đỉnh đầu dựng thẳng lên trên lỗ thai xe qua. Tống Hứa phía sau truyền đến một tiếng động vật họ mèo rồn dập kêu sợ hãi, nàng quay đầu đi xem, thấy đại xà cắn một con hắc báo, đồng thời đem đuôi giải chiến đi lên, này chỉnh cây tức khắc đều bị hằn cái đuôi cấp chất đẩy. Dựa vào trên thân cây nhìn gần trong gang tức mà trận này san giết, Tống Hứa nhìn đến kia chỉ hắc báo ở vài giây trong vòng không có động tĩnh, phát hiện đại xà hình như là một cái có kịch độc xà. Chờ đến đại xà đem hắc báo nuốt vào bụng, Tống hứa mới ý thức được vừa rồi rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vừa rồi, đại xà vô mùi lợn dừng thời điểm, liền ở nàng đỉnh đầu nhánh cây thượng cất giấu một con như hổ rình mùi hát báo, mà nàng khả năng cũng là này chỉ hắc báo đi săn đối tượng. Nghĩ mà sợ cảm giác đột nhiên nảy lên trong lòng, tống hứa mềm như bông mà dấm lên nhánh cây chạy đến đại xà bên người, lay hắn cái đuôi ngào ngào kê ơ. Làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết. Ngào ngào à ô ô ô, ô như thế nào có con báo Thiếu chút nữa đã bị ăn nếu bị ăn ngày mai buổi sáng ta liền sẽ biến thành một đống mới mẹ phân bón. Ô mục mới vừa đem hắc báo nuốt vào, thiếu chút nữa bị nàng ngao ngao kêu sợ tới mức lại đem hắc báo nhổ ra. Này cây ngoan cường mà gánh vác nổi lên hắn hơn 20 mẹ lớn lên thân thể, ô mục chiên ở trên cây, xà đầu tạp ở một cây nhánh cây thượng, dựa theo di vang thói quen tiêu hóa mới vừa ăn xong đồ ăn. Chỉ là bên cạnh có người ở không ngừng ngao ngao ô ô phát tiết muộn tới sợ hãi. Hắn nhịn không được bị hấp dẫn lực chú ý nàng tung tăng nghè nhót, cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Nàng mỗi ngày buổi tối đều như vậy lại kêu lại nhảy, có đôi khi còn ở thạch động trên vết chạy. Tống hứa ở nhiều năm cùng lao ba đấu tranh chung thói quen khóc lên gạo khan không rơi nước mắt, nàng lúc này dựa vào thô tráng xà thanh gạo khan một trận, đồng nhiên sờ đến thân rắn thượng nô lên, là kia chỉ hắc báo đã ở xà trong bụng mấp máy đến nàng tay vịn vị trí. Nàng một giây dừng lại tiếng khóc, hiếm lạ mà nhìn kia một đại bao, tiểu tâm sờ, sờ. Nàng đều có thể cảm giác được cái này đại hình đồ ăn bị bao bọc lấy, ở dịch dạ dày bị tiêu hóa quá trình, bởi vì này phình phình đại bao ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chẩm dãi thu nhỏ. Thú nhân tiêu hóa công năng thật sự hảo cường. Nàng hiếm lạ xong tưởng tiếp tục khóc, lại có điểm khóc không được, đành phải vướt chính mình ngược sâu kín mà lặp lại, làm ta sợ muốn chết. Nguyên thân trong trí nhớ, loại nhỏ thú nhân không có lực lượng cường đại, một mình sinh hoạt dễ dàng bị manh thu tập kích, ở nàng từ trước sinh hoạt tiểu bộ lạc liền thường xuyên bị con lưng khổng lồ tấn kích. Nhưng tại đây phiến rừng rậm, Tống Hứa ngày thường hoạt động địa điểm đều ở cự thạch huyệt động phụ cận, xung quanh lưu có đại xà hơi thở, đại hình động vật cũng không dám tới gần, nàng không gặp gỡ quá nguy hiểm, cũng liền dần dần thả lỏng lên. Xa sa, ngươi vừa rồi tới cứu ta, ngươi thật tốt." Tống Hứa lập tức cảm động mà ghé vào đuôi rắn thượng, cảm giác chính mình ngày thường thật sự không có bạch bạch cho hắn quét tức huyệt động lót rêu xanh còn nói chuyện phiếm khiêu vũ chia sẻ đồ ăn, tuy rằng hắn không thích nói chuyện nhưng là cái lòng nhiệt tình nhân nhi. Xa nhi. Lòng nhiệt tình xà xà tiêu hóa một trận, chuẩn bị trở về, hắn bò hạ thụ, phát giác cái đuôi bị giữ chặt. Sóc gắt gao túm hắn cái đuôi, nhìn cách đó không xa một đoàn lợn rừng. Cái kia lợn rừng, liền từ bỏ sao. Hảo đáng tiếc ca. Tố mục đương nhiên không có đem chính mình nổ ra đồ vật lại một lần nữa ăn xong đi ý tứ, nhưng tống hứa thật lâu không ăn qua thịt heo, chạy tới xém một khối to dùng lá cây bao chuẩn bị mang về nếm thử. nàng tốc, chiến tốc Thắng Liền sợ đại xà giống lần trước như vậy không đợi nàng chính mình liền đi trở về, nhưng ai biết hắn lần này thế nhưng chờ ở tại chỗ, Tống hứa cảm động mà ghé vào xà trên lưng, muốn cho hắn tái chính mình trở về. Nếu đại xà hôm nay tốt như vậy, vậy không cần vương tha bất luận cái gì một cái có thể được tiến thêm thức cơ hội. Trở về khi thiên đã hoàn toàn đen, Tống hứa vẫn là lần đầu tiên ở ban đêm cùng đại xà cùng nhau bên ngoài du đảng. Nàng một mình một người khi cảm thấy ban đêm rừng rầm đáng sợ, lại sợ có giá thu lại sợ có quỷ. Nhưng ở đại sà trên lưng, Dương Dậm liền không như vậy gọi người sợ hãi, Tống Hứa thậm chí có tâm tư đi nhìn bầu trời thượng ngôi sao. Dậm rạp tán cây che khuất không trung, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua mảnh nhỏ đầm lầy đất trống mới có thể ngắn ngủi mà nhìn đến không trung. Ngôi sao hảo lượng Tống Hứa bỗng nhiên một cái sóc nảy ngã xuống đôi rắn, mà đại sà tựa như cái sơ ý ra trưởng, đem xe khai đi cũng chưa phát hiện hài tử không lên xe, tiếp tục đi phía trước bơi lội. Nửa đoạn sau lộ là Tống Hứa chính mình chạy về tới. Nàng truy ở ôm một phía sau, thở phì phò trở lại thạch động cửa, nhìn đến này trước một bước về đến nhà đại xà biến trở về bán thú nhân hình thái, hắn còn có chút nghi hoặc mà quay đầu lại cuộn lại cuộn chính mình cái đuôi giống như ở kỳ quái mặt trên như thế nào chưa thấy được sóc. Sóc ở phía sau truy xe đã sắp mệt chết. Trường tháng 9-09, năm buổi tối, Tống Hứa cứ theo lẽ thường nổi lên đống lửa, vây lò nấu nước cấm uống. Tới gần vách đá đều bị nàng nhàm chán mà họa đầy tiểu nhân sau. Nàng rốt cuộc vẫn là đem ánh mắt đầu hướng trong một góc can tinh xà xà. Nàng phát ra cửa siêu thị lắc lắc xe thanh âm, tiểu xoái ca, mau tới chơi nha. Không giống ngày xưa nàng tam hạ hai hạ là có thể làm xuất động tính đem người hấp dẫn lại đây, hôm nay nàng hô vài thanh, còn hát vang một khúc, cũng chưa có thể đem người hô qua tới. Chẳng lẽ là hai ngày này độ ấm bắt đầu chậm rãi lên cao, hắn không vui sưởi ấm. Tống hứa thò lại gần, phát hiện đại xà hoàn toàn biến thành thú hình chỉnh thể hình bầu dục đằng trước hơi tiêm đầu to dấu ở cái đuôi đôi, gối nàng phơi khô đôi ở kia rêu xanh cái đệm. Nhiều thế này thiên, tống hứa thấy hắn trên cơ bản đều ăn duy trì bán thú nhân hình thái, cũng chính là nửa người nửa xa hình thái, chỉ có vụ mùi ngắn ngủi thời gian là biến thành hoàn toàn thú hình, nhưng hắn hiện tại cũng không phải ở đi săn, vì cái gì đột nhiên biến thành thú hình. Nàng treo đeo lội suối đi ngang qua hắn hoành nghiêng cái đuôi tiểu tâm ai đến hắn đầu biên, ngươi như thế nào không nghĩ sao Vẫn là không thoải mái a Hắn không nói lời nào, cũng không tê tê, chỉ có cái đuôi hơi hơi đong đưa. Tống hứa đối với hắn đầu to xem xét một hồi lâu, cũng thấy không rõ lắm hắn bộ dáng, đành phải làm cái cây đuốc lại đây, lúc này mới phát hiện khắc thường. Đại xa cặp kia màu đỏ sầm trong ánh mắt, tựa hồ bị kín một tầng bạch màng, có vẻ sương ngủ mênh ngông, thật giống như trong chẻo pha lê biến thành ma xa. Tống hứa nháy mắt phản ứng lại đây, à, ngươi này có phải hay không ngông mắt, muốn lột ra có phải hay không? Loài rắn lột ra trước sẽ trước trải qua một cái mông mắt quá trình, trước mông mắt, lại thanh mắt, sau đó quá một trận mới có thể bắt đầu lột ra. Mông mắt chính là muốn lột ra trước một cái tín hiệu, cũng là bọn họ dùng để bảo hộ đôi mắt mí mắt tởi đổi một cái quá trình. Ở cái này giai đoạn, xa xà đôi mắt chính là sẽ biến bạch. Tống hứa vẫn luôn ở vân dưỡng xà, còn không có chân chính thượng thủ dưỡng quá, hiện tại làm đến thật sự xả lại là cái bán thú nhân, này cùng nàng biết đến bình thường loài rắn cũng không quá giống nhau à. Bởi vậy Tống Hứa có một chút khẩn trương, nàng đem cây đuốc rời đi, sợ kích thích đến cái này chuẩn bị lột ra xà xà, tay chân nhẹ nhàng mà sờ sờ hắn xà hôn. Ngoan ngoãn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta không quấy dày ngươi ha. Ô một nhìn nàng lại đây, cùng hắn nói chuyện, sau đó trở lại chính mình vị trí, biểu hiện đến xưa nay chưa từng có an tĩnh, hắn kỳ thật có một ít nghi hoặc. Cái này nghi hoặc rất sớm liền có, từ lần đầu tiên nhìn đến cái này giống cái sóc thú nhân khi liền có. Cho dù là ở hắn lớn lên manh thú bộ lạc, theo hắn lớn lên, trừ bỏ hắn mẫu thân, cũng rất ít sẽ có thú nhân dám tới gần hắn, xà tin ở trong không khí bắt giữ đến tin tức, luôn là bọn họ phân bố ra sợ hãi khí vị. Nhưng là nàng, cái này giống cái thú nhân rõ ràng thực nhỏ yếu, nhìn thấy hắn lại không sợ hãi, nàng khí vị luôn là thực hưng phấn, một có cơ hội liền bắt lấy hắn cái đuôi sở cái không ngừng, chẳng sợ bị hắn không cẩn thận cắn được trong miệng, cũng không có gì sợ hãi, nàng tựa hồ tin tưởng vững chắc bọn họ là ở chơi đùa Ở ôm một số lượng không nhiều lắm còn nhớ rõ nhận tri, sẽ ở cùng một chỗ rông cái thú nhân cùng thú nhân giống được chính là bạn nữ, nhưng hắn cũng không có vì nàng đi săn, vì nàng xây tổ, tương phản nàng vẫn luôn có tại như vậy làm. Nàng cho hắn thu thập vật động, rửa sạch mặt đất, lót thượng rêu xanh cùng vùng gỗ, còn mỗi ngày đều ý đồ cho hắn chia sẻ đồ ăn, tuy rằng hắn cũng không thích ăn, nhưng kia xác thật là nàng chính mình tìm được đồ ăn. Nay đó hành vi ở các thú nhân xem ra, chính là bạn nữ mới có thể làm cũng là theo đuổi đối tượng hành vi, cho nên nàng là muốn làm hắn bạn lữ. Ô một chậm gì gì mà suy nghĩ thật lâu, mới suy nghĩ cẩn thận điểm này. Nhưng hắn lại có càng nhiều không rõ sự, như thế nào sẽ có giống cái tưởng cùng một cái bán thú nhân làm bạn lữ. Bán thú nhân là tàn huyết nếu không thể biến thành hoàn toàn thú nhân hình thái, sớm hay muộn sẽ sa đọa thành hoàn toàn, không có lý trí giá thú, cuối cùng thậm chí sẽ bị từ trước bộ lạc đồng bạn săn giết. Hắn đã rất ít tự hỏi về thú nhân khác sự, Khó được suy nghĩ một chút phải tiêu phí rất nhiều thời gian, càng nhiều thời điểm, hắn là cái gì cũng chưa tưởng. Ô Mục không phải lần đầu tiên lột ra, dị vãng mỗi lần lột ra, hắn đều là một mình đãi ở chỗ này chậm dãi chờ đợi thống khổ đã đến. Hắn chưa thấy qua mặt khác loài rắn thú nhân, không biết mặt khác loài rắn thú nhân lột ra có phải hay không cũng sẽ như vậy thống khổ, vẫn là chỉ có hắn mới như vậy, nhưng bán thú nhân so với thú nhân phải trải qua càng nhiều tra tấn hết sức bình thường. Ô Mục ở nghi hoặc, ở tự hỏi. Tống hứa thì tại khẩn trương, lại chờ mong lại khẩn trương. Lần đầu tiên không kinh nghiệm A, xa xa nếu là lột ra khó khăn làm sao bây giờ. Nàng muốn giảm bớt ra ngoài chơi đùa thời gian, nhiều đại ở chỗ này nhìn. Từ ngày này khởi, ô mục liền rốt cuộc không biến hóa thành bán thú nhân hình thái, vẫn luôn duy trì thú hình. Tống hứa nhìn hắn đã trải qua mông mắt, thanh mắt, diễm lệ thân rắn thượng đều bắt đầu nổi lên màu trắng, rốt cuộc muốn bắt đầu lột ra. Trong thạch động thô giáp trên vách đá đều là hắn qua dấu vết Hắn sẽ lợi dụng này, đó cục đá đem hôn bộ mở miệng vỏ rắn lột có khai. Tống Hứa ngồi xổm phụ cận tha thiết nhìn xung quanh, nắm chặt nhô lên cục đá, cố lên a bảo. Cố lên. Nàng lo lắng mà nhìn đại xà thông thả động tác, không giống nàng từ trước xem qua xà hữu nuôi trong nhà sủng vật vỏ rắn lột ra như vậy nhẹ nhàng, đại xà lột ra thực khó khăn. Hình thể tiểu, lại khỏe mạnh vỏ rắn lột ra là hoàn chỉnh, nhưng hình thể rất lớn xà giống nhau cởi không ra hoàn chỉnh, ra đều là từng khối từng khối, nếu không đủ khỏe mạnh kia lột ra lại muốn càng khó chịu một ít, không chuẩn bị tốt, hoàn cảnh không thích hợp, còn sẽ ở trên người lưu lại chút tời không sạch sẽ ra, trước mắt đại xà chính là như vậy. Tống hứa nhìn, quả thực giống như là đối tượng sinh hài tử khó sinh giống nhau lo lắng, nàng liền tươi mới nhiều nước ngọt lành nhánh cỏ đều gặm không nổi nữa, liền nhìn chằm chằm đại xà không bỏ. Hán tử hồ rất thống khổ, ở thạch động nội nôn nóng mà bơi lội, phía trước vẫn không nhúc nhích cái đôi đều bắt đầu ném động. Tống hứa ngay từ đầu còn nghĩ làm chính hắn tới Nhưng nhìn hắn giống uống lên rượu hùng hoàng bạch nương tử giống nhau không ngừng dãy rựa, thực mao liền chịu không nổi, quyết định hỗ trợ. Cái nào dưỡng xà nhìn đến nhà mình tiểu khả ái lột ra như vậy khó chịu có thể nhịn xuống không hỗ trợ. Xa xa không thành vấn đề thời điểm khiến cho chính hắn tới, có khó khăn liền phải trợ giúp giải quyết khó khăn. Dung Thu thập đến đại quả sát trang tới thủy, nối thượng hỏa đôi thạch chén thượng thiêu nước ấm, biến thành nước ấm, lại lấy một phen sạch sẽ rêu phong ngẫm nhẹ, tống hứa để sát vào vặn vẹo đại xà, trong miệng Trần An, Đường Khẩn Trương. Đường khăn Trương, ta là tới giúp ngươi." Hắn lột ra khó khăn, khả năng cũng là vì trong thạch động quá khô giáo, Tống Hứa thử thăm dò tiếp cận, dùng nước gấm cùng ướp rêu phong ướp nhẹp hắn lột không dưới ra địa phương. Thân hình hắn quá thô tráng, muốn hoàn toàn ướp nhẹp Tống Hứa không thể không chạy thượng rất nhiều tranh, không ngừng cho hắn làm ra thủy cùng ướp rêu phong. Lập tức thì tốt rồi, lại nỗ lực một chút. Đại Xà đã cởi ra mí mắt vậy, có vẻ phá lệ sạch sẽ mắt to nhìn nàng nhất cử nhất động. Tuy nói giống nhau xà chính là cái nửa mẫu tử, nhưng thú nhân lại không giống nhau, hắn có thể thấy được. Tống hứa tới gần lại đây, không ngừng cho hắn ướt nhẹp thân thể, ố mục bởi vì nôn nóng cùng thống khổ lung tung đong đưa thân hình không co dừng lại, nàng cũng không ngại, một bên trốn một bên giúp hắn xử lý tạp chủ ra. ố mục không cẩn thận đi nghe nàng lầm nhầm lầm nhầm nói cái gì, nhưng trong giọng nói biểu đạt ra cảm xúc có thể bị rõ ràng tiếp thu đến. Cái này làm cho ố mục có điểm lăng, duy nhất để ý hắn mâu thân đều chưa từng đã cho hắn như vậy mềm mại cảm xúc. Tống hứa thấy hắn nhìn chầm chầm chính mình nhìn, còn không dừng phút lưỡi, hỏi hắn, ngươi muốn hay không uống nước nha? Nàng đều thói quen đại xa ngốc ngốc, nói xong liền đứng dậy đi cho hắn lộng thủy. Nàng tưởng tận mắt nhìn thấy đại xa uống nước muốn nhìn thật lâu. Không phải bán thú nhân hình thái uống nước, là hoàn toàn thú hình uống nước, bởi vì kia thật sự quá đáng yêu lạc. Sẽ đem hôn bộ toàn bộ tẩm ở trong nước, tùng ngục cùng ngục vùi đầu uống nước, đáng yêu. Tống hứa từ trước xem xà xà uống nước video là có thể xem một ngày Hiện tại nàng rốt cuộc thấy được hiện trường bản. Tô Mục uống nước thời điểm, liên nghe được nàng ở bên cạnh phát ra cổ quái tiếng cười. Tô Mục uống hai khẩu ngẩn đầu xem nàng, tống hứa thúc giục, mau uống mau uống, hát hát. Đối nàng hành vi hành động, Tô Mục có loại nói không nên lời hoang mang, lại không biết này hoang mang từ đâu mà đến, bắt giữ cái loại này vi diệu cảm xúc cũng ý đồ lý giải quá phức tạp. Đến nửa đêm, Tô Mục lột ra mới cởi một nửa, tống hứa ngày thường cái này điểm đều đã ngủ. Nhưng hôm nay còn đại ở bên cạnh hắn chờ đợi. Ô một vòng quanh nàng bơi lội, đem treo ở cục đái nô lên chỗ ra xé rách xuống dưới, ngẫu nhiên dừng lại nghỉ một chút, Tống hứa lập tức liền bước đầu của hắn bộ cùng phần cổ cổ vũ. Bảo, ngươi thật lợi hại, lập tức thì tốt rồi, nhìn một cái này lột ra lúc sau vảy nhiều sinh đẹp nha. Tống hứa lúc này đã không sai biệt lắm hoàn toàn quên mất chính mình thuộc hạ không phải nàng xà, mà là cái bán thú nhân. Ô một ngẫu nhiên cẩn thận nghe một chút nàng đang nói cái gì Trong lòng hoang mang đều sẽ càng sâu một tầng. Nàng vì cái gì muốn như vậy cùng hắn nói chuyện? Hắn trước kia chỉ nghe qua đáng sợ xấu xí thật lớn linh tinh tử, mà nàng nói ngoan ngoãn bảo bối, là ở xưng hô hắn. Bởi vì thú nhân ngôn ngữ rất đơn giản, Tống Hứa phiên dịch lại đây xưng hô, nghe vào ôm một lỗ thai liền biến thành càng thêm buồn nôn khen ngợi. Tống Hứa cũng không biết sao lại thế này, nàng như vậy ôn nhu mà thái độ, đại xa lại đem chính mình thân hình tê ở trong góc, không quá dám tới gần nàng bộ dáng. Tống Hứa Ta thực đáng sợ sao? Nhìn xem chính mình bình thường hai tay hai chân, nhỏ xinh đáng yêu, lại biến thành sóc, nhung mau xóa tùng mặc kệ thế nào đều siêu cấp đáng yêu, cho nên đại xà không phải đang sợ nàng, chỉ là ở bởi vì lột da khó chịu. rạng sáng, tống hứa rốt của kiên trì không được ngủ qua đi. Mặt trời mọc khi ô một cũng kết thúc lột da. Dĩ vãng mỗi một lần, hắn đều sẽ ở lột da sau khi kết thúc đi trước phủ cận con sông quay của ngầm, đem trên người những cái đó dán không đi ra phao rớt Lúc này đây bởi vì có tống hứa hỗ trợ, hắn thân hình thượng sạch sẽ, không cần lại đi con sông cỏ rửa. Đại xa lặng yên không một tiếng động tới gần ngủ tống hứa, ngừng lên đầu rắn ngừng ở nàng trước mặt. Nàng hiện tại là sóc thú thái, dương tam cánh miệng, hai má lông xù xù, mặt trên mấy cây tròm dâu còn theo nàng hô hấp rung động. Đại xa xem nàng trong chốc lát, dùng hôn bộ cùng cùng nàng mềm một ma bụng. Sóc mơ hồ mà xoa xoa bụng, phiên cái thân, không tỉnh. chương tháng 10 năm 10 không Nửa ngộng nửa tỉnh mở một con mắt, không thấy được ở trong góc lột ra xà xà, chỉ có thấy một đoạn một đoạn rách tung tóe vỏ giá lột, tống hứa một cái giật mình tỉnh, vội chạy ra đi tìm. Cửa động chô rũ xuống một đoạn cái đuôi, làm nàng dễ dàng tìm được rồi xà xà nơi. Hắn lại bò lên trên cự thạch đôi, đó là hắn phơi nắng chuyên dụng vị trí. Chân da xà xà không chút nào khoa trương nói, chính là một cái hoàn toàn mới xuất xưởng xà, trên người đỏ sẫm màu lót cùng màu đen hoa văn du nhuận lượng trạch, vừa thấy liền biết xúc cảm tuyệt đối tinh tế tốt đẹp. Không, có chút nào tỉ vết, ngay cả bán thú nhân hình thái nửa người trên đều giống như thủy tẩy qua gốm xứ, tóc cũng giống đã làm phát màng. Lấp lánh tỏa sáng. Xa xa nhìn thấy nàng, tựa hồ so ngày thường thân cận một ít, hắn bơi lội lại đây, nửa người trên rũ xuống, ghé vào cửa động phía trên, miệng môi dấu ở cánh tay sau, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn xuống nàng. "Buổi sáng tốt lành nha, phơi nắng đâu?" Tống hứa đánh cái truyền thống vô nghĩa tiếp đón, thuận thế duỗi người. hơi há mồm, mở miệng nói, Tống" hứa Tống hứa đã từng cho hắn giới thiệu quá tên của mình còn giới thiệu rất nhiều lần có thể nói tuổi não bởi vì vô pháp chuẩn xác phiên dịch thành bọn họ nơi này văn tự ý tứ nàng là trực tiếp dùng dịch âm hiện giờ ômộc chính là bắt chước nàng phát âm hô lên tới tên trận nghe thấy cái này không thích nói chuyện đại xả xả kêu chính mình tên Tống hứa một tay che miệng cảm động đến giống cái nghe được tiểu bảo bảo lần đầu tiên kêu mẹ nó nóãoo mâu thân chơi ạ người sẽ kêu tên của ta nhìnàng quá độ kích động phản ứng Xa xa lại đem chính mình mặt hướng cánh tay sau cẩn thận mà trôn chôn nhưng đồng thời rũ xuống tới cái đuôi tiêm còn ở run rẩy Tống hứa cảm động đủ rồi, vui mừng mà nhìn hắn, ngữ khí ngọt ngọt ngào ngào, bảo, ngươi kêu tên của ta, ta còn không biết ngươi kêu gì đâu. Nàng bảo không có trả lời nàng, rụt trở về phơi nắng, tống hứa cũng không ngại, khoái hoặc vui sướng mà ăn điểm tổ lương, sau đó quét tức hoạt động. Mấy ngày nay xả vỏ rắn lột ra, thuộc về hắn hoạt động góc làm cho hòng bét, Nơi nơi đều là bị ướt nhẹp mảnh vụn rêu xanh, nếu phóng mặc kệ liền sẽ nảy sinh vi khuẩn mốc meo phát lạ, đến lấy ra tới đổi tân. Tự giác chính mình là tự cấp xà xà đổi lót tài tống hứa liền cùng cấp sùng vật làm và quảng đại sản phân quan giống nhau, nhiệt tình 10 phần. Đương nhiên ở quét tức vệ sinh phía trước, nàng đầu tiên phải làm chính là đem những cái đó vỏ rắn lột thu thập hảo. Nàng phía trước ở chung quanh tìm kiếm quá, không tìm được xà xà trước kia lưu lại vỏ rắn lột, có thể là bị chính hắn rửa sạch rớt Cho nên hiện tại này đó mới mẻ vỏ rắn lột chính là khó được vật kỷ niệm. Mới mẻ vỏ rắn lột xúc cảm vẫn là mềm mại, chỉnh thể trình chỉ màu trắng, lại có một chút nhàn nhạt hoàng, nửa trong suốt. Dùng để làm quần áo chỉ có thể là thấu thị trang, sợ là không thích hợp, thú nhân có tự thân ra lông có thể đương quần áo, cũng không qua yêu cầu mặt khắc quần áo, nhưng là có thể dùng để đương áo mưa, tránh mưa thực thích hợp. Tống hứa lại cầm lấy tới một khối không lớn không nhỏ vỏ rắn lột, quy hoạch một chút. Nay một khối có thể dùng để làm nàng tân hốc cây đại môn, có thể xây dựng cửa kính trong suốt hiệu quả, ánh sáng tương đối hảo. Tống hứa đương nhiên mà đem này đó vỏ rắn lột coi như chính mình sở hữu vật, toàn bộ thu hồi tới chuẩn bị ở lúc sau dùng tới. Nàng cũng suy xét 3 giây đồng hồ xà xà có thể hay không để ý, cuối cùng cảm thấy xà xà sẽ không để ý chính mình quần áo cũ. Tống hứa hiện đại người ý thức làm chủ đạo, phụ trợ nguyên thân ký ức lại rất đơn giản, là cái kiến thức thiếu ở nông thôn sóc cho nên nàng không rõ ràng lắm thú nhân trên người thay cho giáp sát, hàm răng cùng ra chờ vật, là sẽ không dễ dàng cấp mặt khác thú nhân đồ vật, thuộc về bọn họ từ mật vật phẩm. Có chút thú nhân sẽ đem thay thế một bộ phận đưa cho hải tử hoặc là bạn lữ, có tác sẽ tiêu hủy, ô mục liền thuộc về mặt sau một loại, hắn sẽ xử lý rất chính mình vỏ rắn lột. Bất quá lần này hắn chưa kịp xử lý, chờ đến muốn đi xử lý thời điểm, phát hiện đều đã bị tống hứa thu thập đi lên. Ô mục, nàng rất muốn sao. Hắn nhìn Tống Hứa cầm chính mình vỏ rắn lột xoa tới xoa đi, chậm gì gì mà tự hỏi, cái đôi không tự rắc chậm rãi cuốn chặt, liền kém không đem chính mình đánh thành một cái kết. Vừa lúc ngày hôm sau chính là cái mưa rầm thiên, bên ngoài hạ vũ nhưng không sẽ đánh, Tống Hứa vui sướng mà đem chính mình làm tốt đơn giản áo mưa khoác ở trên người, chuẩn bị ra ngoài thử một lần áo mưa hiệu quả. Ma ôm một liền lẳng lặng mà nhìn nàng đem chính mình ra khóa lại trên người, chạy vào trong mưa. Tống Hứa cảm thấy này ra giản áo mưa ngoài dự đoán dùng tốt So nàng phía trước nghĩ mọi cách dùng các loại lá cây làm muốn dùng tốt nhiều. ngày thường chỉ cần trời mưa nàng cũng chỉ có thể đại ở trong thạch động không ra đi, làm một cái tiểu động vật, bị vũ ướt nhẹp cảm giác quá khó chịu, hiện tại có áo mưa liền rất phương tiện, chỉ cần trời mưa không phải rất lớn đều có thể ra cửa. Vũ là từ tối hôm qua sau nửa đêm bắt đầu hạ, tí tách tí tách, lúc này rừng rậm chính là một cái chứa đầy thủy cùng oxy cái dương, chân đạp lên rêu xanh thượng đều có thể ninh ra thủy, thật dày rêu xanh chính là hút no rồi thủy chăn Đông Ammo mà mút dễ cây chỗ có thể tìm được rất nhiều nấm, Tống Hứa lớn mật mà trở về trích, nàng gần nhất phát hiện một cái phân rõ nấm có thể ăn được hay không tân phương pháp. Chỉ cần mang về bãi ở xà xà trước mặt, làm bộ phải cho hắn ăn, không thể ăn hắn liền sẽ dùng cái đuôi chụp đánh nàng chân, lộ ra bài xích bộ dáng, mà có thể ăn nhưng hắn không muốn ăn, chỉ biết quay đầu né tránh, nhưng cái đuôi không có động tĩnh. Nhưng hảo chơi. Tống Hứa bất chi bất giác càng đi càng xa, đi ra chính mình ngày thường hoạt động phạm vi. Nàng dõi quen hoạt động phạm vi này, đây thạch động vi trung tâm, hướng bên kia có đầm nước cùng con sông phương hướng khuyết tán, nhưng hôm nay nàng đi phương hướng là lần đầu tiên bị sư tử truy đến hoảng không chọn lộ trốn tới phương hướng. Đang định trở về, Tống Hứa thấy được một cái bóng dáng ở nơi xa trong rừng cây đông đưa, cảm giác đến xa lạ khí vị, kia khí vị nháy mắt làm nàng minh bạch, đó là cái xa lạ thú nhân. Đối thú nhân mà nói, thú nhân cùng bình thường động vật khí vị là hoàn toàn bất đồng, bất luận cái gì thú nhân đều có trời sinh cảm giác. Tống hứa trước tiên nhảy thượng cao cao nhánh cây, âm thầm quan sát người tới. Nay phiến đại xà chiếm cứ rừng rậm, chỉ có bình thường động vật, không có mặt khác thú nhân. Tống hứa phát hiện bóng người kia là cái thú nhân khi, trong lòng rất là ngạc nhiên. Nàng cũng không khẩn trường, đại xà chưa từng có tới bảo hộ chính mình lãnh địa, vậy thuyết minh tới chính là cái cùng nàng không sai biệt lắm nhược thú nhân, không có quá lớn nguy hiểm. Tống hứa tự hào mà tưởng, tuy rằng sóc không am hiểu cùng mánh thú vật lộn, nhưng leo cây chạy trốn đều siêu động. Cái kia thú nhân tiếp cận, tống hứa nhìn nàng trên đầu hai căn trường rác, còn có bốn con mạnh mẽ chân, phân không rõ nàng là trường rác dương vẫn là trường rác linh, nguyên thân chưa thấy qua loại này thú hình thú nhân. Trường rác thú nhân phát hiện trên cây nàng, ngửa đầu xem ra, thực mau biến thành thú nhân hình thái, là cái có chút tuổi giống cái thú nhân, thân hình không tính cao lớn, lược hiện khô gầy. Hai người một cái trên cây một cái dưới tảng cây cho nhau quan sát. Người chính là sư Viu nói, cái kia chạy vào ôm một rừng rậm cái kia giống cái. Người còn sống?" Trường Giác Thú nhân trước mở miệng hỏi. Tống Hứa ngồi sổm trên cây, căn cứ nàng lời nói làm đọc lý giải. Dưới tảng cây cái này, thú nhân nhận thức kia chỉ manh thú bộ lạc sư tử thú nhân, cho nên nàng khả năng cũng là manh thú bộ lạc. "Đệ nhị, nàng nói Ô Mộc rừng rậm, xa xa sẽ không kêu Ô Mộc đi." Cuối cùng, nàng cảm thấy nàng còn sống rất kỳ quái, có thể thấy được ở trong lòng nàng nàng sẽ bị Ô Mộc giết chết, nếu Ô Mộc ở trong lòng nàng như vậy nguy hiểm, nàng còn dám tiến vào cái này rừng rậm. Trên mặt cũng không thấy đặc biệt sợ hãi, thuyết minh nàng không chỉ có nhận thức ô mộc khả năng còn cùng hắn tương đối quen thuộc. Hải! Tống hứa cười vây tay, ta kêu tống hứa, thú hình là sóc, ở ô mục rừng rậm trụ đến còn khá tốt, ngươi đâu, ngươi kêu gì? từ đâu tới đây, tới nơi này làm cái gì đâu? Nghe được nàng nhiệt tình tiếp đón, trường giác thú nhân sử sốt, thú nhân đại khái đều tương đối trực tiếp, nàng thấy tống hứa giới thiệu chính mình, liền cũng nói thẳng, ta là mánh thú bộ lạc toàn giác. Lại đây nhìn xem ô mục có hay không hoàn toàn thú hóa. Nàng phát hiện tống hứa trên người khoác vỏ rán lột, kia hiển nhiên là ô mục vỏ rán lột, còn thực mới mẻ, tràn ngập hắn khí vị. Nàng rất là tò mò, cũng thực kinh ngạc, ngươi là trở thành ô mộc giống cái, cho nên hắn mới không có giết ngươi. Ngươi vì cái gì cảm thấy ô mộc sẽ giết ta? Tống hứa không để ý nàng suy đoán, ngược lại đối mặt sau vấn đề này tương đối để ý vì cái gì ở cái này toàn rắc trong miệng, xà xà hình như là cái thực hung tàn xà xà. Toàn giác ngữ khí đương nhiên, ô một từ nhỏ liền sẽ không cùng trong bộ lạc người câu thông, còn sẽ công kích mặt khác thú nhân, hiện tại hắn là sắp hoàn toàn thú hóa bán thú nhân, sở hữu tới gần hắn thú nhân đều sẽ phi thường nguy hiểm. Tống Hứa không cảm giác ra tới nguy hiểm. Bán thú nhân hoàn toàn thú hóa mất đi lý trí, sa đọa thành dã thú sau, bởi vì so bình thường dã thú càng có lực sát thương, còn sẽ bồi hồi ở bộ lạc chung quanh đối bộ lạc tạo thành nguy hiếp, cho nên trong bộ lạc thú nhân sẽ đem loại này hoàn toàn thú hóa bán thú nhân giết chết. Đây là sở hữu thú nhân đều tán thành sự tình, bọn họ cũng vẫn luôn là làm như vậy. Khu rừng này ly manh thú bộ lạc tương đối gần, từ ô mục đi vào khu rừng này, manh thú bộ lạc cách một đoạn thời gian sẽ có người lại đây xác nhận ô mộc tình huống. Toàn giác từ trước chịu quá ô mộc mẫu thân hát sâm trợ giúp, cùng bọn họ mẫu tử tương đối quen thuộc, thú hình lại là thực thảo hình. Đối ô mục không có uy hiếp, ô mộc sẽ không xua đuổi cũng sẽ không để ý tới nàng, cho nên mỗi lần đều từ nàng tới xa xa mà nhìn một cái ô mục tiến hành xác nhận Tống hứa trước mắt, ngao. Như vậy, người trở về đi, ô mục hào đâu, ly hoàn toàn thú hóa còn xa. Toàn giác không quá tin tưởng, rốt cuộc nàng lần trước tới xem, ô mục nhìn ánh mắt của nàng đều trở nên xa lạ, sắp mất đi lý trí. Ta muốn chính mình đi gặp. Thấy nàng không tin, lại biến thành thú hình ở trong rừng cây hướng tới thạch động phương hướng chạy vội. Tống hứa cũng bắt lấy cây mây theo sau. Đi vào thạch động phụ cận, toàn giác dừng lại bước chân, chiều thạch động nhìn xung quanh nàng do dự mà Ngửa đầu đối Tống Hứa nói, ngươi có thể để cho ôm mục ra tới sao? Tống Hứa nghiêm đầu, ngươi xác định làm ta kêu hắn ra tới. Toàn giác, nếu ngươi có thể kêu hắn ra tới, thuyết minh hắn còn không có mất đi lý trí, ta liền tin từ ngươi. Hào đi. Tống Hứa đột nhiên không hề dự triệu mà hét lên, A á á á á cứu mạng. Trong thạch động nghỉ ngơi xà xà nghe được quen thuộc sóc thét trói thai, lập tức ngẩn lên đầu. Đương tràn ngập công kích tính đại xà xuất hiện ở trong tầm nhìn, hơn nữa càng ngày càng gần Toàn giác sợ hãi mà xoay người liền chạy. Tống Hứa nhìn nàng chạy đi bóng dáng, nhíu mày, là ngươi làm ta kêu Nàng không thích manh thú bộ lạc, cũng không thích cái này giám sát viên. Chúng ta xả xà, xà mới không phải hư xả xả. Đỗ một nhìn xem biến mất ở trong rừng rậm Toàn giác, không có đuổi theo, mà là nghi hoặc mà nhìn về phía Tống Hứa. Tống Hứa phùng mặt đưa cho hắn một nụ cười giạng dỡ, bảo, ngươi như thế nào thật sự bị ta kêu ra tới lạc. Chương tháng 11 năm 111. Tống Hứa đẩy cái đại thạch đầu trở về. Cái này cục đá có một mặt đi xuống ao hãm, giống cái thiên nhiên lưu nước. Nàng dùng một cây gỗ chắc côn đương tại côn, đem đại thạch đầu đẩy đến thạch động biên, dùng để chứa đựng nước mưa. Nhập hạ sau, thường xuyên sẽ đến một hồi đột nhiên mưa to, nước mưa đầy đủ, rừng rầm nơi nơi đều là tiểu vũng nước, tống hứa gần nhất liền ở tìm có thể chứa nước vật chứa. Nàng nếm thử quá chế tắc thạch chén, nhưng có thể so sánh cục đá cứng rắn công cụ không hào tìm, tắc thạch chén tiến độ thông thả Vậy vậy bình thường dùng thạch chén vẫn là từ ô một huyệt động tìm được cái kia, đã dùng để nấu canh, cũng dùng để nấu nước. Chế tắc thạch chén không có thành công tống hứa, ở chế tác chén gỗ trên đường tiến độ bay nhanh, nàng đã bào ra chén gỗ buồn gỗ tiểu thùng gỗ tam kiện bộ, chính là khó coi điểm, cũng không lớn viên, mau mau thứ thứ. Trừ cái này ra, nàng còn tìm tới rồi một ít quả xác, nửa cái sọ não như vậy đại quả xác, là nàng từ hư thối lá dụng đôi lay ra tới, màu vàng nhạt sắc ngoài thượng còn có chút vết rạn. Đáng tiếc sắc mỏng điểm không thể thiêu, chỉ có thể dùng để đường gáo múc nước đường cái ly linh tinh. Hẳn là năm trước quả xác tống hứa bò đến trên cây đi xem, này cây tán cây thượng treo nặng chiêu trái cây, mới là màu xanh lục trái cây cái đáy còn có không hoàn toàn tạ rớt hoa. Nàng nếm cái trái cây, bị tia toan khổ sáp vị kích đến cả người lông tóc mở ra, thật sự hạ không được đệ nhị khẩu, chỉ phải tiếc nuối mà vứt bỏ kia xui xẻo quả chám. Ở thụ trung quanh làm ký hiệu, lưu lại đánh dấu, hiện tại không thể ăn Trở thành thục lại đến thử xem, đến lúc đó cũng còn có thể lại thu thập một đợt quả sắc dùng để trang đồ vật. Từ trước tống hứa cũng không có thu thập thích, bởi vì ngày thường cái gì cũng không thiếu, nhưng hiện tại chịu sóc thú hình ảnh hưởng, nàng trở nên phá lệ thích thu thập các loại đồ vật. Cũng là vì thú hình ảnh hưởng, nàng khẩu vị cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, càng thích ăn trái cây nộn diệp cùng thực vật hạt giống linh tinh, đối với thịt loại xa không có từ trước thích ăn. Đương nhiên cũng là vì nấu nướng đơn giản thịt thật sự quá khó ăn Sao không được hiện đại các loại gia vị sần heo chua ngọt thịt kho tàu. Ở không có gia vị, thịt chỉ có thể nướng cùng nấu dưới tình huống, đại bộ phận động vật thịt đều mang theo đi không xong mùi tanh, có chút còn phát khổ, thịt chất lại làm lại xài, cũng cũng chỉ có cá cùng trứng còn tương đối ăn ngon. Tống Hứa một ngày đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài chạy, nàng thích đem làm việc cùng chơi đùa đặt ở cùng nhau, mang nước thời điểm muốn trước chơi một trận cục đá, sau đó liền phát hiện cái kia giống lưu nước đại thạch đầu. Thu thập cây mây dùng để đường dây thử. Kết quả đem dây thường phóng tới một bên, trước dùng thô tráng cây mây làm cái bàn đu dây. Dương rẫm cây mây nhưng quá nhiều, mỗi một cây đều phá lệ cứng cỏi, liền tính dùng thú nha dao đi cắt cũng muốn ma tốt nhất trong chốc lát. Đại bộ phận cây mây quấn quanh ở thụ thân cùng tán cây thượng, mặt khác một bộ phận rũ treo ở không trung, giống rũ điếu mạng nền. Nàng đem mấy cây cây mây biên ở bên nhau, cái đáy thắt liền làm thành cái mùa thu hoạch chính àn, ngồi ở mặt trên lắc lư, thậm chí có thể hoảng đến tán cây đi lên. So công viên giải trí tàu lượn siêu tốc càng kích thích. Bàn đu dây hoảng lên, nay một mảnh đều quanh quần nàng hương phân thét trói thai. Ly đến không xa ôm một ngay từ đầu sẽ bị nàng dọa đến, nhưng thực mau giống như là từ trước ở trong thạch động thói quen nàng các loại kỳ quái hành vi giống nhau. Hắn cũng thực mau thói quen nàng ở trong rừng rậm hoảng cây mây kêu to, chỉ có ngẫu nhiên, hắn sẽ đi phủ cận xem một cái. Tống hứa rất nhiều hành vi ôm một đều không thể lý giải, cho nên cứ việc đối phương thực lược, hắn vẫn là sẽ giống, cái tiểu động vật giống nhau cẩn thận mà ở không xa không gần địa phương quan sát nàng. Tống hứa tìm kiếm đồ ăn trên đường, cũng sẽ đột nhiên bắt đầu chơi. Nàng thích đi đầm nước biên tìm thực vật, nơi đó không có bị đại thụ hoàn toàn che đậy, ánh mặt trời có thể không kiêng nghể gì tưới xuống tới. Độ ấm, chiếu sáng cùng thủy sung túc, đầm nước chung quanh bủi cỏ mấy ngày liền từ eo cao tiểu trú lùn biến thành người cao người cao to. Tống hứa ở này đó cỏ dại tùng tìm kiếm nhánh cỏ, ngón tay thô nhánh cỏ lột ra bên ngoài lá xanh nội bộ trắng một đoạn là Cái này mùa nước sốt lại nhiều, là ăn ngon đồ ăn vặt Dung mạo không sâu sắc cỏ dại tùng còn trường số lượng phồn đa cỏ dại hoa. Kim hoàng hoa dại hấp dẫn vô số hong mật bận rộn. Nắm một đoá hoa dại nếm thử, hương vị có điểm như là giã cúc hoa, chua sót, lại nhiều nhai trong chốc lát, nhụy hoa chỗ sâu trong mật hoa bị đè ép ra tới, chuyển lại đến đầu lưới, lại có một tia ngọn. Tống hứa ở trong đuổi cỏ tìm ăn, thuộc tay nắm rất nhiều cỏ dại cùng hoa dại, nàng trong biên chế rệt đ có thể dùng để che đợi ánh mặt trời. Bùi cỏ bị nàng dẫm đến nào nào vang, cỏ dại chỗ sâu trong vang nàng ngâm nga ca. Nơi này cũng không phải chỉ có nàng ở ca hát, còn có trong bụi cỏ cùng phụ cận trên cây một ít sâu. So với tống hứa ngâm nga, này đó sâu hy vang đến tê tâm liệt phế, tới rồi ồn ào trình độ. Hạ trùng chính là nhất ảo. Tống hứa trong miệng nhai nhấ cỏ, đem bán thành phẩm hoa cỏ mũ hương chính mình trên đầu mang, đáng tiếc không có gương không thể chiếu nhìn xem, bắt lấy tới tiếp tục hướng lên trên biên hoa dại. Lạp lạp lạp. Lạp lạp. Hừ hừ hừ. Hừ. Làm tốt nặng chiếu mũ rơm Tống hứa bắt lấy mũ rơm chạy đến một bên đầm nước biên dưới bóng cây. Dùng quý phi say rượu tư thái nghiêng ở mặt nước một cây trên đại thụ, quấn lấy thô giải đại xà. Hắn mới vừa ăn cơm xong không lâu, đang dùng thú hình nghỉ ngơi. Tống hứa chạy tới, dựa vào trên thân cây nói, ngươi xem, hoa mũ. Ô một không phản ứng, hắn sau khi ăn xong thời gian nghỉ ngơi trên cơ bản không yêu động. Tống hứa liền giống như mỗi một cái không có nhãn lực sạn phân quan giống nhau, tùy thời tùy chỗ muốn cùng chính mình bảo bối ráng rán. Nàng mạnh mẽ lôi kéo đại xà cái đuôi ngươi xem, ngươi xem, mau xem. Đại xà nguyên bản đem đầu tạp ở phụ cận một cây trạc cây thượng, bị quay dày lúc sau theo thân cây đi phía trước, cơ hồ muốn bơi lội đến trên ngọn cây, ly tống hứa xa một chút. Tống hứa cũng mặc kệ này đó, kẻ hèn một cây thụ sao có thể cản được nàng, sóc chính là nhất sẽ leo cây nàng đến trên thân cây. Không màng này thân cây thiếu chút nữa muốn buông xuống vào trong nước, đi vào đại xà đầu biên, gỡ xuống trên đầu hoa mũ mang ở xà trên đầu. Cho ngươi chụp mũ, ha ha ha ha. Đại xà chỉ giật giật đầu, trên đỉnh đầu mũ liền, liền rớt, tống hứa vội vàng chảo trở về. Ai, ngươi như vậy mang không được mũ, ta cho ngươi làm cái vòng hoa. Nói lại chạy. Phía trước kia phiến bùi cỏ hoa dại đã bị nàng đạp hư đến không sai biệt lắm, nàng đi đến một khắc phiến cỏ dại tùng. Bên này khoảng cách đại xà nghỉ ngơi thủ khá xa. Bởi vì không lâu trước đây đại xã ở thủy biên đi săn mà dọa đi thực thảo để loại các con vật, chậm rãi trở về đi, đều ở bên này gặm mặt cỏ. Tống Hứa cùng chúng nó hài hòa ở chung, chỉ ngẫu nhiên cướp đi mau bị chúng nó gặm rất xinh đẹp hoa dại. Nàng biên cái đại vòng hoa, lần này dùng hoa dại nhan sắc xo so nàng ngũ dư tử nhan sắc càng phong phú, còn có màu tím nhạt cùng thiên lam sắc. Cuối cùng cái này vòng hoa đương nhiên là bị Tống Hứa mạnh mẽ tạp ở đại xã trên cổ. Hắn là thú thái dưới tình huống vòng hoa tạm cổ. Đem một con nhìn thực đáng sợ đại xà đều trở nên buồn cười đáng yêu đi lên. Biến thành bán thú nhân hình thái, chính là cái mang vòng hoa có điểm ngốc đại mỹ nhân. Bởi vì hắn nhìn qua không thói quen trên cổ vòng hoa, lại không có gỡ xuống tới, mà là đương nó không tồn tại. Tống hứa đã sớm phát hiện, xa xa không có cảm giác được các ý cùng ý hiếp dưới tình huống căn bản là sẽ không phản kháng. Đối hắn làm cái gì hắn đều chỉ biết ngơ ngác mà nhìn chầm chầm người xem, phiền cũng chỉ sẽ né tránh. Nàng từ trước xem xả xà hữu trong nhà xà xà không cao hứng còn sẽ cắn người, nhưng này chỉ xả xà, xà đại về đại, đều sẽ không cắn người, tính cách có thể nói siêu hảo. Nàng trượng nhờ hành hung, mỗi lần nhìn đến xả xà, xà bị phiền đến không vui mà TT lại không có biện pháp bộ dáng đều vui vẻ vô cùng. Hiện giờ thời tiết nhiệt lên, xả xà, xà cũng không luôn là tránh ở trong thạch động, ăn cơm sau hắn đại ở bên ngoài thời gian nghỉ ngơi biến trường, ngày thường đi ra ngoài lượng một lượng thời gian cũng biến nhiều. Hắn quen với đại ở cự thành phủ cận nhưng tống hứa ái đi xa hơn đầm nước, nàng lại tưởng xà xà có thể bồi chính mình, liền trăm phương nghìn kế mà tưởng đem hắn dẫn tới đầm nước biên đi ngủ. Dùng phương pháp bao gồm nhưng không giới hạn trong ở bên thai hắn lại nhảy, hồn ào đến hắn không thể sống yên ổn ngủ, ôm hắn đầu dùng sức đi phía trước kéo, ở nơi xa đối hắn kêu xem nơi này có một đại căn nhánh cây, mau tới chơi à. Từ từ, nhất hữu dụng biện pháp là nàng ở đi đầm nước trên đường hô to cứu mạng, càng lớn thanh càng sợ khủng, xa xa tới càng nhanh Hắn tiến lên tốc độ cùng hắn ngày thường lười nhác nằm tốc độ là hai cái cứ đoan, mau đến làm người thấy không rõ bơi lội quỹ đạo. Đương nàng dùng cứu mạng đem xà lừa đến nửa đường, kế tiếp chính là la lối khóc lóc chơi xấu mà kéo tốn, cuối cùng là có thể đem xà lửa đến thủy biên đi. Như vậy số lần nhiều, đại xà cũng biết nàng đang làm cái gì xiếc. Đình nửa người trên thanh lánh mỹ nhân bộ dáng bán thú nhân vặn vẹo cái đuôi, mặt vô biểu tình, lánh diễm mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt phi thường có cảm giác khắc bách, trong miệng chậm chạp mà đọc từng chữ. Người, hư, tống hứa nghe hắn tạp đốn kiến trách, đột nhiên một cái đại cười ẩm lên, đúng đúng, ta hư, ta tốt xấu nga, thực xin lỗi ta quá xấu rồi. Vài lần lúc sau, không cần nàng lại cố ý kêu cứu mạng đem người lừa ra tới, nàng kéo túm hắn cái đuôi, nói cùng đi thủy biên chơi, ô mục liền sẽ đi theo nàng đi ra ngoài, 10 lần bên trong có 5-6 lần có thể làm nàng như nguyện. Dư lại số lần, ô mục thật sự không nghĩ đi ra ngoài, liền trốn vào thạch động tránh né lỗ nhỏ. Nhậm Tống Hứa như thế nào dây dưa đều làm bộ nghè không được. Tống Hứa cảm thấy, chính mình giống như ở thuần dưỡng hắn. Người tên là gì đâu? Hôm nay vẫn là không chịu nói cho ta sao? Tống Hứa chọc đuôi rắn thượng vậy hỏi. Nơi xa đống lửa ánh lửa nhảy lên, nàng vẫn như cũ là môi đêm phát lên đống lửa, nhưng hiện tại nhiệt, Tống Hứa ly đống lửa càng ngày càng xa, gần nhất hai ngày dứt khoát dọn tới rồi xà xà phụ cận. Nàng buổi tối qua sớm ngủ không được, liền bắt đầu tra tấn bạn cùng phòng. Nàng hỏi nhiều nhất vấn đề chính là về ô mục hết hảy, tên của hắn, tuổi, thích cái gì, từ trước sinh hoạt. Kỳ thật tên Tống Hứa đã ở phía trước khách không mời mà đến trong miệng nghe nói qua, nhưng nàng chính là muốn nghe đến xà xà chính mình nói. Ô mục không thích nói chuyện, cũng quên mất rất nhiều lời nói nói như thế nào, rất dài một đoạn thời gian hắn cũng không nói gì đối tượng, càng không nói gì dục vọng. Tống Hứa sau khi xuất hiện, hắn nói chuyện dục vọng ngẫu nhiên sẽ phi thường mãnh liệt, tỉ như nàng quấy dày hắn thời điểm. Hắn liền phi thường tưởng nói điểm cái gì. Tống hứa bị hắn câu kêu nghẹn nửa ngày nghẹn ra tới người hư cấp cười đến, cũng đã nhận ra hắn khả năng từ ngữ lượng quá ít, không biết nên nói như thế nào. Lúc này liền ghé vào hắn cái đôi thượng chủ động đưa ra, ta tới giáo ngươi nói chuyện đi, chúng ta luyện luyện khẩu ngữ. Một cái người xuyên Việt giáo dân bản xứ thú nhân ngôn ngữ, thật một cái dám dạy, một cái dám học. chương tháng 12 năm 12. Tống hứa không phải cái hảo lão sư, nếu nàng đương lão sư, nhất định sẽ lầm người con cháu Cũng may nàng hiện tại chỉ có một học sinh, lầm cũng chỉ lầm này một cái. Nàng giáo ôm một thời điểm kết hợp kế thừa nguyên thân ký ức, cùng với chính mình ký ức, tổng hợp hai cái thế giới phong tục tập quán, toàn bộ toàn cấp duy nhất học sinh giáo hấn đi xuống. Cùng ngươi trao hỏi, câu đầu tiên muốn nói ngươi hảo, ngươi ăn sao, hoặc là nói hôm nay cái thời tiết thật không sai, ngươi thượng nào đi, tới, ngươi cùng ta niệm một lần. Ôm một hồi ước một chút, tựa hồ từ trước ở bộ lạc sinh hoạt thời gian, không có như vậy thói quen cùng nói chuyện phương thức Mọi người đều là bất hòa hắn chào hỏi. Hắn hoài nghi mà nhìn Tống Hứa nghiêm trang bộ dáng, nàng vì càng có giáo viên giả tư thế, thậm chí còn làm bộ làm tịch mà cầm căn tiêu hát than chi trên mặt đất họa. Tống Hứa, như thế nào không nghiệm? Là quá dài sao? Hảo đi, chúng ta đây từ ngắn nhất bắt đầu, trước nói ngươi hảo. Mặt sau cái này phát âm tiểu lưới. A. Nói đến này, Tống Hứa đột nhiên nhớ tới, cô mục đầu lưỡi là giống xả tin giống nhau, thật dài, trước đoạn còn phân nhánh, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi thường xuyên không nói lời nào có phải hay không bởi vì đầu lưỡi cấu tạo không giống nhau cho nên không có phương tiện. Ta nhìn xem. Nàng cầm trong tay gậy gỗ một ném, hai bước tiến lên liền phải xem xét ô mục đầu lưỡi ô mục thấy nàng lại đây muốn bẻ miệng mình, lập tức rơ lên thân hình che ở nàng trước mặt. Hảo hảo một hồi dạy học lấy diều hâu bắt tiểu kê thức chơi đùa kết thúc, đệ nhất đường khóa, ô một cái gì cũng không học được, tống hứa trong đầu xuất hiện đại đại nghi hoặc. Nàng một khi nghĩ đến đầu lưới điểm này. Liên dị thường tò mò xà xà có thể hay không bình thường phát ra sở hữu âm điệu. Lúc sau dạy học chính là tận dụng mọi thứ, khả năng xuất hiện ở bất luận cái gì thời khắc, bất luận cái gì địa điểm. Gặp được người xa lạ, liền nói hắc, nhận thức một chút, người tên là gì, xưng hô người khác nhất định phải khách khí, muốn khen người khác, tỉ như nói mị nữ xoáy ca. Tống hứa tự tin dạy học, ô một nhìn chầm chầm nàng không hẽ răng. Hắn chỉ là quên mất một ít lời nói nói như thế nào, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Hắn biết khen người khác là tưởng cùng đối phương đương bạn lưu ý tứ, không phải đối bất luận kẻ nào đều có thể nói. Học sinh luôn là không phối hợp học tập, cái này làm cho không đàng hoàng lão sư càng thêm hoài nghi hắn không thích nói chuyện là đầu lưu nguyên nhân. Cho ta xem đầu lưu ý. Ô một gắt gao nhắm môi. Nôn ngữ vô pháp đã động hắn, tống hứa đành phải sấn hắn không chú ý đột nhiên xông lên đi, nhưng mà mỗi khi còn không có tới gần đã bị thô tráng đôi rắn cấp ngăn trở, băng kỷ một tiếng đánh vào cái đối thượng. Ô một nửa người trên rửa vào trên nham thạch đồ sộ bất động, đôi rắn tắc từ các phương hướng cản trở nàng tới gần. Tống hứa mệnh đến thở hồng hộc, tâm nói chỉ có thể dùng trí thắng được. Đại xà ra ngoài ăn cơm, đem đầu chôn ở trong nước cùng ngục cùng ngục uống nước thời điểm. Tống hứa nhìn đại xà cổ động quay hàm đại hỉ, đây là nàng chờ đợi hồi lâu cơ hội tốt. Nàng biến thành sóc con thú hình, lặng lẽ lẻn vào nước sông, đi vào đại xà đầu phía dưới, có thể thấy hắn nổ ra đầu lưới. Tống hứa, hỉ hỉ. Cái này có thể hảo hảo xem cái rõ ràng. Đại xà chính đại khẩu hướng nước, đột nhiên cảm giác trong nước có thứ gì đụng phải xa hôn. Há mồm một hút, theo bản năng đem vật kia hướng trong miếng ướt. nuốt vào đi mới bắt giữ đến kia hơi thở thuộc về ai, ô mục. Phúc. Ướt đâm sóc bị nổ ra, ở nước sông lăn một cái, toát ra cái sóc đầu. Nàng phun ra nước miếng, xoa xoa lô thai, bình tĩnh mà nói, thật sai Dựa đến thân cận quá không nghĩ tới trực tiếp bị hít vào đi. Nhưng là Sa Sa uống nước quả nhiên vẫn là siêu đáng yêu. Nửa đêm, là thạch động chung nhất an tĩnh thời khắc, vốn nên ngủ say mau mau sóc bỏ dậy, động tay động chân mà đi đến ngủ đại xà bên người. Nàng vây được lộn sột, vẫn là ngoan cường mà cường đánh tinh thần rỗi tay đi chạm vào đại xà miệng. Đối với kia trương cùng nhân loại vô dị mỹ nhân mặt, nàng lập tức lại có điểm không hạ thủ được, nếu là cái đại xà đầu nàng bẻ ra miệng động tác khả năng sẽ càng thông thuận. Muốn làm sự vẫn là làm nàng khắc phục kia một chút chướng ngại, Hứa nắm ôm một má. Đem ngón tay thăm đi vào tưởng đem đầu lưỡi nặn ra đến xem, nàng là cái chú ý người, lại đây thời điểm còn riêng giặt sạch tay đâu. Ngón tay mới vừa sờ đến cái mềm mại hoạt hoạt đồ vật, đột nhiên đau xót, bị cắn. Tống hứa nhanh chóng lùi về tay, nhìn trên tay toát ra huyết châu thật nhỏ miệng vết thương, lại xem ô mục đống nhiên mở ra đáng sợ màu đỏ sầm đôi mắt, nàng một cái lảo đảo ngay tại chỗ Nga xuống, hơi thở mong manh, ta, ta trúng độc, ta muốn chết. Trước khi chết... Làm ta nhìn xem ngươi đầu lưới rốt cuộc trông như thế nào Này không quá phận đi Ô mục, chính là Hắn căn bản là không có rót vào nọc độc Bên môi có một chút nàng máu hương vị Ô mục theo bản năng xem xét sát tin Lại ở tống hứa nhìn chăm chú dưới ánh mắt rụt trở về Trong khoảng thời gian này Tống hứa quá có thể lan lộn Ô mục thường xuyên bị nàng tả vừa ra hữu Vừa ra quấy dày đến cái đôi thắt Không nín được sinh khí Mới vừa rồi mới nhịn không được cắn nàng một chút Chính là cắn xong rồi Lại có một chút Hắn chậm chạp do dự động động cái đuôi không biết nên hình dung như thế nào loại này tâm tình. Tống hứa nằm ở kia đợi một lát, không chờ đến độc phát cảm giác, lại ngồi dậy, xoa xoa trên tay miệng vết thương. Bị cắn một chút nàng nhưng thật ra không thèm để ý, tựa như dưỡng miêu người thường xuyên cánh tay mu bàn tay bị miêu chảo đến từng điều dấu vết, dưỡng xà người cũng ngẫu nhiên sẽ bị con rắn nhỏ cắn một ngụm, đều là cơ thao. Nàng cảm giác được vừa rồi xà xà sinh khí, cũng tỉnh lại một chút chính mình hành vi. Hơn phân nửa đêm đột nhiên sở qua tới khấu nhân ra miệng, muốn xem nhân ra xả tình cũng thật sự quá tìm chết, đều là bởi vì trong khoảng thời gian này đại xà quá dễ khi dễ làm nàng đắc ý vệnh báo. Cũng không trách ôm mục đều phải mở miệng nói nàng hư. Hảo sao, không cho ta xem liền tính. Tống hứa ủ rũ cục đôi, liếm liếm chính mình bị thương ngón tay, ở ô mộc mặt vô biểu tình nhìn chăm chú hạ rời đi thật động. Bên ngoài đen như mực, gió đêm cũng còn có một chút lạnh. Nàng không có đi xa. Liên ở chính mình mới làm hốc cây xào huyệt Từ trước cái kia hốc cây bị một con cú mèo cấp chiếm cứ Nàng mặt sau tân đào hốc cây rộng mở lại trán phong Đào hảo sau liền vẫn luôn ở thông gió phơi khô Còn tác rất nhiều rêu xanh vụn gỗ thảo nhung lót Ngẫu nhiên giữa trưa mệt nhọc nàng sẽ ở cái kia hốc cây nghỉ ngơi trong chốc lát Buổi tối vẫn là thói quen ở thạch động nghỉ tạm Tống hứa cảm thấy chính mình hiện tại có điểm như là nửa đêm cùng đối tượng cãi nhau Chỉ có thể chạy tới ngủ phòng cho khách Nàng biến thành sóc thú hình mở ra dùng để che đậy cửa động vỏ rắn lột, chui vào hốc cây, ghé vào mềm như bông trong ổ. Không ngủ quá vài lần oa xóa tung mềm mại, kỳ thật rất thoải mái, Tống Hứa vây vây tay lượng lượng trên tay thường, thực mau liền lại ngủ rồi, còn đánh lên nho nhỏ khó khẻ. Tổ mộc nhưng vẫn không có thể ngủ. Hắn cảm thấy Tống Hứa huyết hơi thở tổng quanh quẩn tại bên người, bị hắn không ngừng dò ra xả tin bắt giữ đến. Cùng hắn thân thể cao lớn so sánh với, Tống Hứa chỉ chiếm cứ nho nhỏ một khối địa phương, nhưng nàng tồn tại cảm là thật lớn. Nàng không ở nói, cái này thạch động đều chống trải rất nhiều, thậm chí so từ trước nàng không xuất hiện khi càng thêm chống trải. Đêm hẹ thảo trùng hí vang, một ngày ngày ấm ý, trong thạch động an an tính tính. Ô mục đem đầu gối lên thật dày rêu xanh thượng, nhớ tới đây là tống hứa cho hắn lóc thượng, lại đem đầu nâng lên tới. Hắn bơi tới phía trên tránh nẽ lỗ nhỏ, đem nửa người trên giấu đi, nhưng đôi rắn rũ tại hạ phương quét tới quét lui, đem ngầm quét ra một mảnh cho bụi, có vẻ bực bội lại bất an. Việc động thiêu đốt đống lửa không có thêm xài, một đoạn tủi gỗ sắp thiêu đốt sạch sẽ, đứt gãy thành hai khối, nện ở hôi đôi, bắn khởi vài giờ hỏa tinh. Nghe được rất nhỏ đùng thanh, Ô Mộc từ nhỏ trong động dò ra tới, hắn vẫn là không có thể ngủ. Bên ngoài trời tối, nghiêng hai lắng nghe, không có tống hứa gặp được nguy hiểm tiếng tê Nàng không gặp được nguy hiểm cũng thường xuyên như vậy tê chỉ là tưởng kêu hắn qua đi. Ô Mộc rốt cuộc vẫn là chủ động du ra huy động. Tống hứa một giấc ngủ dậy, mơ hồ mà nhìn về phía cửa động. Phát hiện bên ngoài vẫn là một mảnh hắc, huyệt động tối tăm, còn không có hừng đông, nàng thay đổi cái tư thế, cái vướt tử đạp lên hốc cây bên cạnh lại ngủ qua đi. Chính là đệ nhị thức tỉnh rồi, bên ngoài vẫn là trời tối. Ban đêm có như vậy dài lâu sao? Tống hứa vuốt chính mình đã đói đến bẹp bẹp bụng, cảm thấy có chút không thích hợp. Đi vào hốc cây khẩu tưởng ra bên ngoài xem cái rõ ràng, đến gần phát hiện cũng không phải bên ngoài một mảnh tối tăm, mà là có cái gì ngăn chặn nàng cửa động. Sơ sơ. Này lập kín nhà nàng môn độ vật lạnh lạnh hoặc hoạt, hoạt, xúc cảm thực hảo thả rất quen thuộc, là sà sà cái đuôi. Bị nàng sơ soạng hai hạ, đại xà cái đuôi giật giật, đi phía trước hoặc hai, chỉ một thoáng sáng lạn mảnh liệt ánh mặt trời chiếu vào động nội, hiển nhiên thời gian đã không còn sớm. Dọ ra đầu ra bên ngoài xem, Tống Hứa thấy sà sà bàn ở nàng trên cây, chính chậm rãi hạ thụ, hướng thạch động bên kia đi. Tống Hứa một giấc ngủ tỉnh sớm quên mất tối hôm qua thượng về điểm này sự, cùng thường lui tới giống nhau đối ô nói, thời tiết thật tốt. Chúng ta đi đầm nước biên tìm ăn đi. Tô Mục quay đầu lại xem nàng, Tống Hứa bước chân nhẹ nhàng, thực mau đuổi theo thượng hắn, trong miệng nói: "Đi thôi, đi thôi, ngươi cũng muốn ăn cái gì?" Nàng đều phát hiện, nay xà xà không đến đói chịu không được cũng sẽ không chủ động đi tìm ăn, hắn nguyên bản là hơn phân nửa tháng ăn cơm một lần, từ bị nàng cưỡng chế kéo đến thủy biên chơi đùa, ăn cơm số lần liền so từ trước nhiều. Tống Hứa mãnh liệt hoài nghi hắn phía trước luôn là ngủ còn không có tinh thần không để ý tới người chính là bởi vì đói. Nhìn xem hiện tại ăn no nhiều tinh thần, đều sẽ chủ động ra tới trên thụ. Đi vào thủy biên, Tống hứa ngồi xổm xuống phùng thủy rửa mặt, trên tay miệng vết thương tẩm ở lạnh lạnh trong nước, sinh ra đau đớn cảm. T. Tống hứa lúc này mới nhớ tới chính mình trên tay có thương tích. Nàng nhìn kia thương, trong lòng cảm thán, kỷ niệm xà xà lần đầu tiên cắn nàng. Hơn nữa nhìn kỹ xem miệng vết thương này, chính là một cái tiểu động động, xa xà, xà dùng địa phương nào cắn. Nào một viên hàm răng cắn. Không xong. Nàng hiện tại không chỉ có tưởng nhìn kỹ xem xà lươi rắn, còn muốn nhìn hắn nhà. Ô mục treo ở nàng đỉnh đầu trên cây, nghe được nàng phát ra thống khổ tê thanh, trên tay miệng vết thương lại có một tia màu đỏ. Tống hứa trước mắt đống nhiên rũ xuống một con màu trắng cánh tay, trường mà đại, lãnh mà bạch tay lần đầu tiên chủ động dắt lấy tay nàng hướng lên trên kéo. Tống hứa kỳ quái mà hướng lên trên vọng, ô mục rũ xuống đầu, không có gì biểu tình mà túi đầu hàm chứa tay nàng chỉ. chương 13-13 Tống hứa sững sở ở đường trường Nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, một cái rõ ràng nhưng nàng trước nay không để ý quá vấn đề, xa xa là cái giống được, mà bọn họ cùng thuộc thú nhân, thú nhân chi gian mặc kệ nguyên hình là cái gì, chỉ cần có thú nhân hình thái, đều là không có sinh sản cách ly. Mà bán thú nhân, nguyên thân kiến thức quá ít, không có tương quan tri thức, chỉ mơ hổ nhớ rõ đã từng cũng từng có thú nhân tìm bán thú nhân làm bạn lữ chuyên thuyết. Tống hứa hít ngược khí lạnh, xà xa, xa nên sẽ không, đem nàng coi như giống cái bạn lữ đi. Nàng phía trước cấp xà xà đổi lóc tài, giúp hắn luận ra, đầu đi hắn, cùng hắn chơi đùa, chưa từng có cảm thấy không đúng chỗ nào quá, bởi vì kia đều là có thể đối sùng vật xà xà làm sự, nhưng hiện tại, không có nào điều sủng vật xà xà sẽ hàm chứa nhân loại ngón tay liếm mút miệng vết thương. Cảm nhận được ngón tay miệng vết thương thượng bọc cướp át mềm mại xúc cảm, nàng muốn nhìn xà tin hiện tại đại khái liền trên ở tay nàng chỉ thượng, tống hứa người đều chóng váng. Ô một buông ra tay nàng chỉ, ghé vào nhánh cây thượng nghỉ ngơi. Tóc dài khoác rũ mà xuống, khuôn mặt điểm tính giàu hảo, Tống Hứa lần đầu tiên đem ánh mắt ngắm nhìn ở mỹ nhân xả cái này danh hiệu trước hai chữ, mà không phải cuối cùng một chữ thượng. Tống Hứa nhìn chính mình dính một tầng nước miếng, thủy quang tràn lan ngón tay, hồi ước một fan chính mình từng đối xả xà, xà đã làm chuyện tốt. Phạm Lan nàng đem xả xả trở thành một cái đồng loại nam tính sinh vật đi xem, cũng làm không ra nửa đêm đi trộm khấu nhân ra miệng sự. Nếu nhảy ra xả xả chăn nuôi cái này vòng tới xem, nàng chính là cái thuần chủng lữ manh. Lào đảo một chút, Tống Hứa dơ ngón tay đi đến Thủy Biên. Đi đến Thủy Biên nhìn đến chính mình vặn vẻo mặt, vội vàng biến thành sóc, còn hảo còn hảo, sóc mặt cái gì biểu tình đều đáng yêu. Á á á á Tống Hứa đột nhiên thét trói thai đem ô một kinh hách một chút, hắn nâng lên đầu, nhìn đến sóc đột nhiên ở trong bụi cỏ chạy như điên kêu to, nàng không biết lại gặp cái gì, sợ tới mức trong bụi cỏ phi trùng tán loạn. Nhìn quanh bốn phía phát hiện không có nguy hiểm, ô một quan sát một lát Tống Hứa. Như cũ không có thể phát hiện nàng hôm nay thét chói hai là cái gì nguyên nhân, vì thế đành phải mang theo tập mãi thành thói quen nghi hoặc đem vùi đầu trở về. Tống hứa thình thịch một tiếng, cứng còn ngã vào trong bụi cỏ, cái bụng pháp phồng, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm trời xanh. Sóc lớn tiếng thét chói hai chạy tới chạy lui ô mục sẽ bị dọa đến, nhưng nàng khắc thường mà an tĩnh nằm vẫn không núp đích, ô mục lại cảm thấy kỳ quái, hoài nghi nàng có phải hay không bị độc trùng cắn, ăn cái gì kỳ quái đồ vật hôn mê. Hắn từ bóng cây trung du xuống dưới, bơi vào bụi cỏ chung, thân rắn ở tảng lớn cỏ dại tùng trung tách ra một cái bốn lượn đường nhỏ. Vòng quanh nằm ngửa bất động sóc bơi lội một vòng, đem nàng vòng ở một vòng tròn, Ô Mộc lay nàng một chút. Tống Hứa suy yếu mà, anh. Nàng hào kỳ quái. Ô Mộc đem nàng nâng dậy tới dựa ngồi ở thân rắn thượng, Tống Hứa lại chậm rãi trước chân, đỡ cũng đỡ không đứng dậy. Ô Mộc cảm thấy nàng có thể là bởi vì bị thương mới như vậy kỳ quái, nhưng nàng miệng vết thương rất nhỏ. Ô Mộc nhắc tới nàng móng nuốt nhìn nhìn, không có đủ máu, nhưng nàng chính là nằm bất động. Nàng phía trước cũng từng có nằm trên mặt đất chết sống không muốn lên thời điểm, khi đó nàng còn sẽ lăn lộn sẽ cùng với ồ nào, cũng không phải như vậy. Hồi ức một lát Tống Hứa phía trước hành vi, Ô Mộc đột nhiên biến thành thú thái, một viên cực đại đầu rắn phảng phất đe dọa giống nhau xử tại Tống Hứa trước mắt, còn đột nhiên mở ra một ngụm có thể ăn 10 chỉ sóc buồn máu mông to, như là muốn một ngụm nuốt nàng. Nhưng Tống Hứa trước tiên phản ứng lại đây xả xả ý tứ. Hắn là ở thỏa mãn nàng phía trước yêu cầu, làm nàng tùy ý xem khoang miệng cấu tạo. Cho nàng xem cái này nàng đã có thể không mệt nhọc. Tống hứa một cái lăn lộn từ trên cổ bò dậy, trên người cọng cổ cũng không chủ, đứng ở kia trương buồn máu mồm to trước, hướng trong nhìn xung quanh. Hoa cái này nha, hướng trong câu cái này nhọn nhọn, cái này lưỡi. Nhìn nhìn, trình viên sóc đầu đều chui vào xà trong miệng, chỉ còn một cái xóa tung cái đuôi bên ngoài đong đưa. Nhìn đến trước mắt đong đưa cái đuôi, đại xà theo bản năng muốn cắn đi xuống Lại nhìn xuống, tống hứa xem đủ rồi từ miệng rộng rời khỏi tới, nội tâm còn có một chút tiếng đối. Nàng kỳ thật còn muốn nhìn một chút bán thú nhân hình thái hạ khoang miệng cấu tạo có cái gì không giống nhau, nhưng là hiện giờ nàng đã nghĩ lại chính mình, học xong khách khí cùng lễ phép, không hảo lại đối bình thường bạn cùng phòng đưa ra loại này quá mức yêu cầu. Từ xà trong miệng rời khỏi tới tống hứa lễ phép mà đối đại xà nói cảm ơn. Trên đường trở về, tống hứa cũng không có la hét muốn ngồi ở thân rắn thượng làm hắn mang. Mạt La thành thành thật thật đi ở ôm mục phía sau. Hán Du quá bùi cỏ, lưu lại một cái quanh co khúc hữu xa lộ, Tống Hứa nhìn hắn cái đuôi tiêm, không chế chính mình muốn sờ loạn tay, buồn đầu dẫm lên đổ thảo diệp đi phía trước. Hán Du quá che kín rêu xanh đất ướt, đem rêu xanh áp ra bẹp bẹp dấu vết, bóng loáng thân rắn thượng một hạt bụi thổ bùn tất cả đều bị rêu xanh lau khô, đuôi rắn càng thêm ngăn nắp lượng lệ, nhìn xúc cảm liền hảo. Nhưng không thể sờ. Nhắc nhở chính mình bảo trì khoảng cách, nàng này cả ngày rốt cuộc không sờ qua hắn cái đuôi. Buổi tối giữ lại tiết mục cờ tờ vờ đêm nói cũng hủy bỏ. Một khi đem xà xà coi như một cái không thể dâm loạn đồng loại, mà không phải đương thành bảo bối xà xà, lấy hiện đại đạo đức tiêu chuẩn cùng nhân tế kết giao lễ nghi, Tống hứa phát hiện chính mình cái gì đều không thể làm. Như thế nào như thế? Chẳng lẽ về sau đều không thể muốn sở cứ sơ sao? Từ giàu về nghèo khó Tống hứa hầm hực mà cuồng đặng vết đá. Tống hứa không thói quen, ô một cũng không thói quen. Tống hứa bảo trì khoảng cách, ở hắn xem ra chính là bị hắn cắn thương cho nên dọa tới rồi, không muốn gần chút nữa. Nàng thực mau liền sẽ rời đi nơi này, không có bất luận cái gì thú nhân dám vẫn luôn làm bạn ở nguy hiểm bán thú nhân bên người. Mất đi lý trí bán thú nhân sẽ giết chết ăn luôn người bên cạnh, cho nên hắn mới có thể một mình sinh hoạt tại đây phiên yên tĩnh rừng rậm, thời gian giải giấu ở trong thạch động. Trừ bỏ ăn cơm cùng lộ ra, Ô Mộc không thích biến thành hoàn toàn thú thái, hắn đại bộ phận thời gian đều dùng bán thú nhân hình thái sinh hoạt, như vậy có thể trì hoãn hoàn toàn thú hóa thời gian. Nhưng hiện tại, hắn phát giác chính mình giống như muốn lột ra giống nhau khó chịu, biến thành thú hình bỏ tiến tranh nẽ lỗ nhỏ. Tống hứa đương một ngày đạo đức người, mất ngủ hơn phân nửa đêm, ở hừng đông khi tuyên cáo nhận thua. Nàng đi vào đại xa bên người, kêu gọi hắn ra cửa tản bộ ăn bữa sáng, nhưng đại xa không có lý nàng, hắn lại tàng tiến tranh nẽ lỗ nhỏ không muốn ra tới, liền rũ ở bên ngoài cái đùi cũng không căng. Hắn mỗi lần trốn vào cái này tránh nẽ lỗ nhỏ, tất là bị nàng phiền đến không được. Nhưng nàng tối hôm qua như vậy an tĩnh cũng chưa trêu chọc hắn, hắn trốn đi làm gì. Têu gọi không có được đến đáp lại, tống hứa theo cái đuôi hướng lên trên bò, lăng là chen vào cái kia nho nhỏ tránh nẽ huyệt động. Nho nhỏ huyệt động thi triển không khai, nàng ở bên trong tả sung hữu đột, chỉ cảm thấy trên giới chung quanh tất cả đều là tễ thành một đoàn đùa rắn. Ô một liền như vậy cho hắn náo loạn ra tới, thủy giống nhau từ tránh nẽ huyệt động chảy xuôi xuống dưới. Tống hứa đem hắn náo xuống dưới, khôi phục thú nhân hình thái Sửa sửa trên người hóa thành quần áo mau mau da thú, đoan trang mà ngồi ở ô mục trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta ở chung lâu như vậy, tin tưởng đối với đối phương đều có nhất định hiểu biết, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ô mục ngồi ở chính mình cái đối thượng, còn thừa đuôi rắn vòng thành bát tự hình, nghe nàng nói chuyện. Chính là nói, ngươi xem ta đưa ngươi bạn lữ thế nào. Tống hứa trải vốt rõ ràng lo gì, đối không có quan hệ bạn cùng phòng động tay động chân không đạo đức không lẽ phép, nhưng nếu là bạn lữ, tiêu động tay động chân chính là hợp pháp Ai cũng không thể ngăn cản nàng hợp pháp dưỡng xà. Tô Mục. Tống hứa, tới, cùng ta niệm tốt. Tô Mục. Tống hứa, thích, thế nhưng lửa không đến ngươi sao? Không nghe được trả lời, Tống hứa cũng không nhục trí, để sát vào một chút, hỏi cái kia lào vấn đề, ngươi vẫn là không muốn nói tên của ngươi. Ô Mục. Như cũng là tạp đốn thanh âm, thấp thấp, nhưng hắn chịu mở miệng. Tống hứa hỏi vô số lần cuối cùng được đến đáp án, rất có loại nếu có chí nhất định thành thỏa mãn cảm. Thừa thắng sung lên, chúng ta đây đương bạn Lữ được không? Ô Mục chân chờ, Tống hứa nhìn đến hắn cái đuôi bãi tới bay đi, so với hắn biểu tình không bình tĩnh nhiều, đột nhiên giật mình, đứng dậy đi đến thạch động cửa chiều hắn nói, chỉ cần ngươi hôm nay ra cái này thạch động, chính là đáp ứng rồi. Ô Mục bình tĩnh nhìn cửa động, sáng lạn ánh sáng mặt trời chiếu ở kia, theo thời gian ánh sáng kéo trường. Bên ngoài không động tĩnh, hắn bơi lội đến ngày thường phát lên lửa trại vị trí, ánh mặt trời cái đuôi liền ở hắn cái đôi biên đang muốn đi ra ngoài, cửa động lộ ra Tống Hứa đầu, "Ô Mộc lại lùi về đi." Tống Hứa đem hắn động tác thấy được rõ ràng, phát ra báo trước, "Ta muốn kêu cứu mạng Lâu." Đứng ở thạch động khẩu thanh thanh giọng nói, Tống Hứa xoa xoa mặt kêu to, "A a a a, a cứu mạng nha." Dẫn xà xuất động. Câu tuy thẳng, nhưng có thể câu. Đại xà từ trong thạch động ra tới, Tống Hứa sớm có đoán trước chờ ở kia, người đáp ứng rồi. Ta hợp pháp." Ô Mộc quay đầu hồi thạch động, Tống Hứa liền nhảy mang nhảy đuổi theo cười to. Chậm chậm, ngươi đã đáp ứng rồi. Bị đôi rắn không cẩn thận vững hạ, Tống Hứa phát gục ở ôm ục trên người, thuận thế để lại Hàn Muội, nói: "Nếu là bạn nữ, ta đây có thể xem ngươi miệng, cho ta xem." Ô mục quấn người, đuôi rắn ở trong thạch động luồn trụ, chụp ở chung quanh trên vách đá, Tống Hứa hồn không thèm để ý, dù sao cũng sẽ không chụp đến trên người nàng. Loạn Vũ cái đuôi không dọa sợ nàng, Ô mục nâng lên cánh tay chướng ngại vật chắn mặt, cũng không có thể tạo được bao lớn tác dụng, cuối cùng vẫn là bị sở đến quay hầm. Hắn nhìn qua tưởng phun satin, lại sợ bị nàng tóm được cơ hội bắt lấy, cho nên gắt gao nhắm miệng, tóc hốn đổn bộ dáng nhìn quái hủy khuất. Tống hứa mừng rỡ không được, ta liền nhìn xem, tuyệt đối không rối tay đi vào. Ngươi, gạt ta, ô một đột phá tân kỷ lục, hôm nay nói 5 chữ. Tống hứa sân hắn mở miệng, tạp hắn miệng hướng trong nhìn, cũng bay nhanh mà sờ soạn một chút người khác hình khi thu nhỏ xà nha. Ngươi xem, ta không sợ đi. Nàng biểu tình ngoan ngoắn vô tội mà đầu hắn nói chuyện Ô mục quả nhiên mắt như bị lừa, hắn cảm giác được nàng động tác nhỏ, phản bác, sờ. Nàng sờ soạn. Tống hứa làm bộ nghe không hiểu, cái gì, ngươi làm ta sờ. Ta đây sờ soạn, đà tạ đà tạ. Ô mục, tê, tê. Đem xả xà, xà tức giận đến tt tống hứa được đến tràn đầy vui sướng. chương 14-14. Dương rậm trên không bao phủ mây đen, đảo mắt thay đổi thời tiết, chạm vạng thời điểm bắt đầu trời mưa, tới rồi buổi tối tiếng sớm ngủ ủ ủ. Tống hứa đương nhiên là cùng phía trước giống nhau, tránh ở đại xa bên người, cùng hắn cái đôi tệ ở bên nhau. Lúc này đây, nàng so từ trước bất cứ lần nào đều phải đúng lý hợp tình. Rốt cuộc, từ trước là cọ hoa, hiện tại là nhà mình, miễn phí là tiên mươi vài lần, nàng có ý thức mà chỉ chạm vào ôm một đôi rắn, làm đôi rắn đôi ở trên người đôi ra một cái an toàn thành lũy. Lúc này đây, nàng nghĩ lại tưởng tượng, nếu vì hợp pháp làm ra nỗ lực, vậy hẳn là có điểm không giống nhau đãi ngộ. Nàng theo dõi nằm ở hậu rêu xanh thượng Mỹ Nhân Xà, từ cái đôi đôi chui ra tới, vạch lăn đến ô mộc trong lòng ngực. Ô mộc nửa người trên làn da cũng có rất nhiều cùng đôi rắn giống nhau màu đen hoa văn, ở trên người hắn như là nào đó thần bí đồ án, đơn giản tôi nói, hắn nửa người trên không có gì che đậy vợ, Tống hứa rửa qua đi liền trực tiếp dán lên hắn bụng. Nếu là hình người Tống hứa còn muốn biệt nữ hai hạ, nhưng nàng không phải sóc thú thái sao, không sợ gì cả. Bên ngoài tiếng sấm cũng không kịch liệt chỉ có lệ giống nhau ngẫu nhiên đánh cái sấm rền, cho nên sóc cũng không sợ tới mức như vậy lợi hại, không có lôi khoảng cách còn có thể chuyên chú trong chốc lát chính mình dưới chân dẫm lên xà xà cơ bụng. Nơi đó quá độ cảm lạnh lạnh mềm mại vậy, làm người muốn mở ra nhìn xem làn da cùng vải rốt cuộc lạ như thế nào liên tiếp đến cùng nhau. Tại hạ một cái sấm vang khởi phía trước, Tống Hứa móng đuốt lại sờ soạn đến đại xà Elson màu đen hoa văn. Hắn làn da xúc cảm kỳ thật cùng đôi rắn vậy không sai biệt lắm, không giống như là bình thường nhân loại làn da. Cùng nàng không quá giống nhau. Tống hứa thuận tay vớt, trong đầu lại ở không đồng bộ xuất thần. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình ba ba, nếu hắn biết chính mình nữ nhi mới thành niên liền có đối tượng, phòng chừng muốn trọc giận cái chết khiếp, thật là đáng tiếc hắn không biết. Nhưng đây là báo ứng, hắn năm đó con sinh bệnh mụ mụ làm ngoại tình tìm cái mới vừa thành niên tiểu cô nương, hiện tại hắn duy nhất thân nữ nhi mới vừa thành niên đã bị người quải tơi tay. Nàng đáng tiếc thiệt tình tự lòng, hơn nữa mượn bởi vậy ngắn ngủi mà nhớ tới chính mình từ trước thế giới Nàng không phải cái thích thương xuân thu buồn người, gia đình quan hệ cũng không thân mật, cho nên hoài niệm nhiều nhất vẫn là các loại tiện lợi phương tiện tốt đẹp vị thực phẩm. Nàng hảo muốn ăn trái cây, ngọt ngào các loại trái cây, cái này mùa rừng rậm ăn ngon trái cây cũng quá thưa thớt. Nước miếng cùng nước mắt cùng nhau chảy xuống dưới. Sóc cái đuôi luôn là không thể an tĩnh, sẽ theo bay loạn tiểu tâm tư nhích tới nhích lui, ố một cảm giác được trên bụng các loại mao móng nuốt mao cái đuôi quấn động, nhịn trong chốc lát không nhìn xuống, giơ tay để lại kia chỉ nhúc nhích không ngừng sóc. Tống hứa đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ấn ra một tiếng chi tê hoàn hồn sau bốn chảo loại bảo, vừa lúc lúc này bên ngoài một tiếng lôi. Sóc thật giống như bị tiếng sâm đánh trúng, lập tức quán bình bất động, ô một nhân cơ hội này đem sóc xoa thành một đoàn mau nhung cầu, dùng đuôi rắn ngăn chặn, lúc này mới được đến an bình. Đáng tiếc không bao lâu, tiếng sâm biến mất, sóc ngóc đầu trở lại. Nho nhỏ một con lại lưu tới rồi hắn trước người, như cũ chiếm cứ hắn bụng vị trí. Ô một há mồm tưởng nói điểm cái gì. Nghẹn nửa ngày không có thể nghẹn ra cái gì tới, Tống hứa ngẩn đầu cùng hắn đối diện, nhìn đến hắn bộ dáng này, chính mình đều thế hắn nghẹn đến mức hoảng. Ngươi là muốn nói cái gì? Không nghĩ ta đãi ở chỗ này. Đôi rắn xà bụng không đều là thân thể của ngươi sao, ta đãi ở đâu cái bộ vị lại không có khác nhau đúng không? Vẫn là nói không nghĩ ta biến thành thú thái, muốn thú nhân hình thái. Đúng vậy lời nói ngươi liền nói là, ô mục, một... không. Tống hứa, thế nhưng không phải, kia còn có cái gì? Thân thể không thoải mái, lót rêu xanh không thoải mái, phía dưới có tiểu sâu ở cán ngươi, ngươi cũng không thích xét đánh. Những cái đó ô mục yêu cầu tổ chức thật lâu lời nói giống bạo cây đậu bùm bùn từ tống hứa trong miệng nhảy nhót ra tới, ô mục đuổi không kịp này một cái lại một vấn đề, chỉ có thể dùng động tác ý bảo, bắt được tống hứa loạn quét cái đuôi, không cho kia cái đuôi lại cọ qua eo bụng. Tống hứa vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ngươi tưởng sờ ta cái đuôi, tuy tiện sờ, ta rất hào phóng Mau mau xúc cảm cùng đuôi rắn là không giống nhau hảo, ngươi thử xem. Xem trên mặt hắn lại hiện lên không phải như vậy ta muốn phản bác nói như thế nào thần sắc, Tống hứa cười thầm. Ô Mục, không cần. Động. Lúc trước một câu ngươi hư bị Tống hứa cười cả ngày sau, Ô Mục ngôi nói một chữ đều thực thận trọng. Tống hứa ngoan ngoắn mà ôm lấy chính mình đuôi to, tốt, ta bất động. Đây là lần đầu tiên hắn chuẩn xác mà miêu tả chính mình yêu cầu, cũng là Tống hứa lần đầu tiên như vậy dứt khoát mà nghe theo hắn yêu cầu. Ô Mộc có một loại quỷ dị vui sướng, nói chuyện vẫn là thực dùng được. Đại khái liền quản trong chốc lát dùng. Không lâu trước đây còn ôm chính mình cái đuôi nói tuyệt đối quản hảo nó sẽ không lại lộn xộn quấy rầy hắn sóc, ngủ sau liền khống chế không được thân thể, chiếu hắn ngực lê động. Nàng trong lúc ngủ mơ chân thật hoàn nguyên chính mình một ngày hoạt động, leo cây, chạy vội, cao thổ, gặm nhấm cỏ. Ô Mộc liền đảm đương nàng bò thụ, chạy vội mà mà cỏ, bị cao thổ còn có bị gặm nhấm cỏ. Nàng ngủ còn sẽ trúi người, Mộc gấp không được nàng. Lĩnh mộ một loại không thể trêu vào trốn đến khởi tinh thần, bơi lội đến một bên tránh đi, nhưng ngủ sóc con quay cuồng, chẳng được bao lâu lại dán lên tới. Đây là bạn lữ sao? Cái đôi tiêm bị ngủ sóc ôm vào trong ngực cắn đến kéo kẹt kéo kẹt vang, có một chút đau ôm mộc nghi hoặc mà tưởng. Thú nhân trong thế giới, tìm kiếm bạn lữ là rất đơn giản sự, phần lớn là bởi vì sinh lý thượng xúc động, có thích hợp thực mau liền sẽ thấu thành một đôi, thông thường cũng không lâu dài, mỗi cái quý đều có rất nhiều bạn lữ sẽ tách ra thay đổi người. Liên tính là bạn lữ, thường thường cũng sẽ không thực thân mật, chỉ có ở sinh sản tình hình lúc ấy nhị tấn tư ma, còn lại thời gian cũng không sẽ tư truyền ở bên nhau. Nàng lại không phải như vậy. Mỗi ngày đều bị sóc sờ sờ dán rán xà xà tưởng không rõ, nàng tại sao lại như vậy. Nhưng hắn ý thức được, chính mình cũng không chán ghét, không chán ghét tiên tính khu rừng hát cám trở nên ẩm ý nếu hắn thật sự chán ghét nói, sóc liền sẽ ở hắn trong bụng, mà không phải nằm ở hắn trên bụng. Tình ngủ sau, Tống Hứa phát hiện chính mình quay hàm hảo toan. Quả thực như là cắn cả đêm vỏ cây. Sóc mềm mang, sao lại thế này? Lại xem xà xà, vẻ mặt hề ngoài, giống bị đạp hư cả đêm. Bên ngoài còn mưa nhỏ, tống hứa không yêu tại đây loại thời tiết ra cửa, nàng lười nhắc mà ăn một ít chữ hàng đồ ăn, liền ở cửa động biên chơi đùa. Một chút vũ, trong thạch động liền sẽ nhiều ra rất nhiều tiểu sâu, này đó tiểu động vật nhóm cũng mặc kệ này thạch động là đáng sợ đại xa địa bàn, chúng nó tìm được thích hợp trốn vũ địa phương liền sẽ dừng lại. Bán không đến nước mưa trên vách đá nằm bò rất nhiều tiểu trùng, mang cánh, còn có giáp sắt trùng nhiều nhất. Dương rậm các loại tiểu sâu như nhiều, nếu sợ hai sâu, ở chỗ này sinh hoạt không ra ba ngày liền phải hóng mất, cũng may Tống Hứa không sợ. Nàng không chỉ có không sợ, còn hứng thú bừng bừng ở trên vách đá bắt mấy chỉ sâu chơi. Kỳ thật, rất nhiều tiểu sâu cũng ở sóc thức đơn, chẳng qua nàng không yêu ăn. Nếu bắt được tiểu trùng, Tống Hứa ngồi quỷ ở ôm một bên người, thần thần bí bí mà nói, ngươi xem, nó sẽ sáng lên. Ở tối tăm trong một góc, kia chỉ sâu giáp sắc thượng quả nhiên có điểm điểm ánh hình quang. Ô mùa không biết loại này tùy ý có thể thấy được tiểu sâu có cái gì đẹp, ban đêm rừng rậm sẽ có rất nhiều, đặc biệt là ngày mùa hè ban đêm. Hắn không có gì tỏ vẻ, tống hứa cũng không ngại, đêm này chỉ biết sáng lên sâu ấn ở hắn bên cạnh trên vách đá. Hảo, người liền tạm thời đãi tại đây cấp ôm một sáng lên. Nói xong lại chạy đến vách đá đi tìm mặt khác mới lạ ngọn ý, tìm được rồi lại đến cùng xà xà chia sẻ. Nàng trong mắt mới đồ vật Ở Ô Mộc xem ra đều thực tầm thường, nhưng nàng luôn là hưng phấn lại vui sướng, giống như những cái đó tầm thường đổ vật bị nàng vừa nói, thật sự có đặc thù, hắn không phát hiện quá đặc điểm. Trạng vạng hết mưa rồi, Tống Hứa ở phụ cận mương nước nhỏ tẩy thạch chén, xem đấy nước màu sắc rực rỡ cục đá đẹp, lại phiên nổi lên cục đá. Ô Mộc. Nàng ôm thạch chén vội vàng chạy về tới, ở cửa động liền lớn tiếng kêu tên của hắn, ta tìm được rồi một cái thứ tốt. Đem thạch chén phóng tới một bên, Tống Hứa chạy đến Ô Mộc bên người. Tay động đem hắn mặt hướng vách đá thân mình lật qua tới đối với chính mình, làm hắn nhìn về phía chính mình khép lại bàn tay, ngươi đoán nơi này là cái gì? Tay nàng ở trong nước phao thật sự lạnh, tóc cả nước, không biết là hắn vẫn là thủy. Tống Hứa thấy hắn nhìn chính mình không nói lời nào, hi hi cười, tách ra bàn tay, đang đang đang. Ngươi xem, là một khối sao năm cánh cục đá. Nay khối bóng loáng màu đen cục đá là thiên nhiên hình thành một cái sao 5 cánh hình dạng, phi thường hợp quy tắc. Ngươi biết sao năm cánh sao? Chính là bầu trời ngôi sao Bầu trời ngôi sao chính là cái này hình dạng Cho nên này có thể là bầu trời mổ viên ngôi sao rơi xuống bị ta nhặt được Tống hứa nghiêm trăng mà lửa xa xa Thú nhân trong bộ lạc có quan hệ với ngôi sao Thái Dương Ánh Trăng truyền thuyết Thái Dương chỉ dẫn phương hướng Ánh Trăng là thú nhân cố hương Mà ngôi sao là bọn họ rời đi thân nhân Ta đem này viên ngôi sao tặng cho người Tống hứa lôi kéo ô một tay Đem sao năm cánh phóng tới trong tay hắn Đưa xong tiểu lễ vật Tống hứa quay đầu liền đem việc này cấp đã quên, nàng cũng không phải lần đầu tiên đưa ô mộc đồ vật, nàng tùy tay đưa cho ô mộc lung tung rối loạn tiểu ngoạn ý nhi như nhiều. Nhưng là buổi tối, ô mục chủ động mà đem nàng đặt ở trước người, kề sát ngực. Hôm nay không xét đánh chuẩn bị đi chính mình trong ổ ngủ tống hứa. Hơn nữa, xa xa còn chủ động đem cái đôi tiêm phóng tới trên tay nàng. Tống hứa bị này cái đôi tiêm cấp hấp dẫn, hôm nay một ngày ô mục đều đem chính mình cái đôi tiêm giấu ở thân rắn hạ, nàng không chú ý tới. Hiện tại tiến đến trước mắt nàng phát hiện này cái đuôi tiêm hình dạng không đúng lắm, giống như bị cắn có điểm bẹp, mặt trên còn có dấu răng. Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận vì cái gì chính mình hàm răng cùng quay hàm sẽ đau Tống hứa không thể tưởng tượng, ta cắn. Ta đều như vậy cắn ngươi, ngươi nửa đêm thế nhưng không có đem ta đánh tỉnh. Không đem nàng đánh tỉnh, hôm nay còn muốn cùng nhau ngủ, xa xà, xà quả nhiên hảo trên người. Xét đánh buổi tối nàng giống nhau ngủ đến độ không tốt lắm, còn sẽ làm ác mộng Buổi tối khó tránh khỏi lăn lộn điểm, tống hứa lược có trộn dạ. Vì tránh cho chính mình buổi tối lại gặm xa đôi rắn, tống hứa biến thành thú nhân hình thái, đầu đỉnh ôm một cảm, đem cánh tay hăng kéo qua tới hoàn ở chính mình trên eo. Ôm chặt biết không, như vậy ta liền không thể cắn ngươi. chương 15-15 Ôm không phải lần đầu tiên cùng tống hứa rửa gần ngủ, nhưng là lần đầu tiên dùng thú nhân hình thái nằm cùng nhau. Một người dán ở trên người, kín kẽ, cùng một con mau nhung sóc dán ở bụng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Xa lạ, kỳ quái. Hào kỳ quái cảm giác. Tống hứa nói thầm. Nàng lớn như vậy, trừ bỏ 5 tuổi phía trước cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, không còn có cùng người ngủ cùng nhau quá. ba ngày lúc ấy nàng rong rạc nói cái gì bạn lưu đối tượng, mục đích đều là vì hợp pháp dưỡng xà. Hiện tại thật bày ra cái này tư thế, nàng mới phản ứng lại đây bạn lưu cái này từ có cái dạng nào phân lượng cùng đại biểu ý nghĩa. Nếu nghĩ đến đây, liền không thể không nhắc tới một cái khác vấn đề. Thành niên không lâu người trẻ tuổi đối với nào đó nửa che nửa lộ học được hàm hồ sinh lý tri thức có thiên nhiên tò mò, nàng không tự giác nhìn hướng ôm một đôi rắn. Trên cơ bản mỗi một đoạn đều sờ qua, nếu dựa theo nhân loại cấu tạo tới xem, vị trí là. Nếu dựa theo xà cấu tạo tới xem vậy hẳn là ở càng phía dưới. Làm vân dưỡng bỏ sủng xà xà người yêu thích, tống hứa xem qua xà xà video có thể so nhân loại nhiều hơn, chủ yếu là tịnh vong phi thường thành công, nhân loại cũng không châu ngồi xem. Nàng lúc trước xem tiểu bảo bối xả xà nhóm sinh sản video, cũng không nghĩ tới sẽ có khả năng dùng được với một ngày. Kỳ quái lại hữu dụng chi thức gia tăng rồi. Tống hứa đột nhiên bị nước miếng sặc, khu cái chết khiếp. Ô một không rõ ràng lắm trước ngực sóc con suy nghĩ cái gì đồ vật, chỉ nghe được nàng ho khan ho khan, đột nhiên hỉ hỉ cười thanh. Nàng đang cười cái gì đâu, là nhớ tới ăn ngon sao. Nàng ngày thường nếu tìm được rồi ăn ngon, liền sẽ như vậy cười. Trước ngực bị điền đến chăn đầy. Vừa mới hì hì cười người đảo mắt đã ngủ, Ô Mộc không ngủ. Hắn không tự giác tưởng quận lên cái đuôi, mới vừa nâng lên tới, bị ngủ say người đặng một chân. Tống Hứa rạng sáng tỉnh lại, phát hiện Ô Mộc đem ngủ trước cái kia ôm chặt yêu cầu chứng thực thật sự hoàn toàn, nàng toàn bộ bị bó thành một cái, Ô Mộc liền kém vô dụng cái đuôi đem nàng cùng chính mình triển thành tuyến đoàn, Tống Hứa chưa bỏ ngón tay bàn chân cùng đầu, địa phương còn lại đều không động đậy nổi. Lấy Ô Mộc nhẹ nhàng dùng cái đuôi treo cổ lợn dừng lực đạo tới nói, Hiện tại bó nàng lực độ có thể nói là nhẹ chi lại nhẹ, chẳng qua vẫn là tống hứa không thể thừa nhận chi trọng, nàng giống đêm qua luyện cả đêm vật lộn quyền anh, cả người đau nhức. Đỡ eo từ vận thành một đoàn đuôi rắn chung bò ra tới, tống hứa ai ra không ngừng, ngươi tư thế ngủ cũng quá không hảo. Nàng quyết định kế tiếp không cần cùng xà xà cùng nhau ngủ, mỗi ngày như vậy bó ngủ cái nào chịu được. Nhưng mà, ô mục như là từ giữa được đến thú vị, thế nào cũng phải cùng nàng cùng nhau, vì thế thậm chí từ bỏ chính mình lót rêu xanh vụn gỗ góc. Đuổi theo Tống Hứa đi vào huyệt động bên kia. Tống Hứa nằm ở chính mình thảo trong ổ. Hắn liền đem nửa người trên bỏ vào thảo hoa, đôi rắn tùy tiện bại ở chung quanh. Tống Hứa không vui biến thành thú nhân hình thái bị hắn quân lấy. Tới rồi ngủ thời gian liền biến thành sóc, bước cho ô mục đều mở miệng thuốc dục nàng. Biến. Tống Hứa cho hắn chọc cười. Ha ha ha. Cái nào sùng vật người đối với nhà mình sùng vật tiểu bảo bối không có hô qua biến. Xa xa hiện giờ cũng coi như đồng đạo người có cá tính ai ta liền bất biến Ta coi như sóc, ai, ta chính là chơi. Ô mục xoa sóc con dưới nách, đem nàng rơi lên ở không trung lắc lư một chút, sóc hai chảo một quán, người hoàng ta cũng vô dụng, hì hì, ta liền bất biến. Ô mục, đơn giản thú nhân làm không rõ ràng lắm vì cái gì chính mình ngẫu nhiên sẽ muốn đem bạn lư ôm ở ngừa qua, ngẫu nhiên lại sẽ ngứa răng mà muốn đem nàng nhét vào trong miệng. Mưa to qua đi thái dương phá lệ nhiệt liệt, gấp đôi sáng lên nóng lên, tống hứa ở đầm nước biên mặt cỏ lột một lát nhánh cỏ. Cảm giác chính mình đều phải bị phơi hôn mê. Nang lão đảo lắc lư mà kéo một đống thảo đi vào dưới bóng cây, ta không được, nóng quá. Nam ở dưới bóng cây một cục đã thượng, chân ngâm ở trong nước, trong tay chầm chậm lột chính mình nổ xuống tới nhánh cỏ, đối truyền ở trên, cây đại sá nói, ta ăn trước điểm đồ ăn vặt, chờ mặt trời xuống núi lại đi tìm có thể lấp đầy bụng đồ ăn đi. Đến chạng vạng, tiểu thái dương công suất bị điều thấp, phong từ mặt nước thổi vào bụi cỏ, lập tức liền mát mẻ lên. Tống hứa tùy tiện tìm điểm ăn điên bụng. Liên bắt đầu rút thảo. Nàng lời thề son sát, ta muốn biên cái chiếu lót ở trong thạch động, như vậy nhiệt thiên nằm ở chiếu thượng ngủ nhiều thoải mái A Kết hợp nàng lý luận tri thức cùng nguyên thân không nhiều lắm thực tiễn kinh nghiệm, tống hứa thành công mà. Xoa ra một cây dây cỏ. Như thế nào đem dây cỏ biên thành chiếu đâu. Tống hứa cuốn một quyển dây cỏ, còn không có nghĩ đến chiếu như thế nào biên, trước khai phá ra dây cỏ cách dùng. Nàng dẫn theo dây cỏ thẳng đến ngủ lại xà, xoa tay hầm hẻ. Là thời điểm làm ngươi cũng cảm thụ một chút bị gắt gao quấn lấy tư vị. Ô một ngủ thật sự an bình, tỉnh lại sau phát giấc trời tối, thân thể cơ bắp tự nhiên mà giãn ra một chút, chỉ nghe rất nhỏ đứt gãy thanh, cột vào trên người hắn dây cỏ sôi nổi đứt gãy mở ra. Vừa rồi còn đối với chính mình thành quả đắc chí tống hứa thỉnh thịch một tiếng quỷ dạm xuống đất, nhặt lên đứt gãy thành vô số tiệt dây cỏ, vô cùng đau đớn, ta một buổi trưa thành quả. Không có ô. Nàng sau lại sờ soạng biên chiếu thời điểm, cũng thở ngắn thăng dài. Không nên dùng dây cỏ, dùng cây mây thật tốt, cây mây tốn không ngừng. Nàng quả nhiên kéo căn cây mây trở về, quang minh chính đại mà đối với ô mục cái đôi khoa tay múa chân, cũng thử đem hắn cái đôi cuốn lấy. Đối với nàng hành vi, ô mục định nghĩa vì chơi đùa. Xoa dây cỏ biên chiếu cũng hảo, chơi cây mây cũng hảo, đều là ở chơi đùa. Tuy nói giống nhau chỉ có vị thành niên tiểu thú nhân mới thích chơi đùa, nhưng ô mục đã thói quen tống hứa là cái kỳ quái thú nhân.